Nói như vậy, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi tay phải ngón lút thượng linh kiện. Xê xà nói. Đã từng thêm tư phạm sai lầm, bị dẹt dỡ xuống thời điểm, hắn trộm ẩn nấp rồi một cái linh kiện. Cái này linh kiện là thêm tư ngón lút thượng, này dẫn tới thêm tư ngón lút không thể cuộn lại. Thêm tư thần sắc hơi đổi, ngươi như thế nào? Cái kia linh kiện, ta giấu ở ngươi phòng cái kia hộp nhạc tường kép. Xê xà nói. Thêm tư sắc thật cất giấu một cái hộp nhạc Đây là hắn một bí mật. Mà bí mật này, biết đến người không vượt qua ba cái, ngươi thật là... Sệ xạ. Sệ xạ gật đầu, đương nhiên. Thêm tư giờ phút này cũng không biết là hỏi trước sệ xạ vì cái gì không có chết, vẫn là hỏi hắn như thế nào biến thành trùng tộc. Muốn tới thứ 9 tinh sao? Sệ xạ cũng có chút tưởng thêm tư, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Hiện tại biết trước mặt người này là sệ xạ, chỉ có thêm tư cùng dẹt hai cái. Mặt khác hải tặc đều là không hiểu ra sao, hiện tại nghe thấy cái này chủng tộc mời thêm tư, hơn nữa thêm tư còn ở suy xét bộ dáng, đều cho rằng hắn là cùng dẹt sứ lao đại giống nhau, bị cái kia trùng tộc mê hoặc. Thêm tư, đừng nghe cái kia trùng tộc. Chúng ta đi nói, sẽ bị những cái đó trùng tộc xé nát. Thêm tư lại ở vạn chúng kháng nghị thời điểm, gật gật đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào cặp kia màu đỏ sầm đôi mắt, hảo. Thứ 9 tinh gần nhất tới rất nhiều nhân loại, những nhân loại này cùng bị chủng tộc bắt lấy tù binh bất đồng, bọn họ là trùng sau khách nhân, không có chủng tộc dám can đảm thương tổn bọn họ. Ngay từ đầu trùng tộc thực không chào đón bọn họ, bọn họ cũng thực sợ hãi chủng tộc, điều khiển tinh hàng chiến hạm dám ở thứ 9 tinh không chung xoay quanh, nhưng là dần dần, những nhân loại này phát hiện chủng tộc thật sự sẽ không thương tổn bọn họ lúc sau, bọn họ tinh hàng hạm liền đáp xuống ở trùng sao bên ngoài. Bởi vì trùng sau nguyên nhân, trùng sau nhất bên người hộ vệ đội, cư nhiên cùng những nhân loại này câu thông lên, hơn nữa cầu thông kết quả. Còn không xấu, tinh tế hải tặc không chuyện ác nào không làm, trùng tộc hiếu chiến tham lam, này hai bên một khi liêu lên, kết quả cư nhiên rất là hợp ý trùng sào cộng sinh màu lam khoáng thạch, là phi thường quý hiếm nguồn năng lượng, tinh tế bọn hải tặc đối này đó khoáng thạch phi thường cảm thấy hứng thú, ở được đến trùng sau đáp ứng dọn đi rồi một ít lúc sau, làm đáp lễ. Đem tinh hàng hạm thượng siêu tầm tới một ít chân bảo đưa cho trùng tộc. Nay cử giành được trùng sao một ít trùng tộc hảo cảm, dần dần, trùng tộc nhóm ngay từ đầu đối với bọn họ căm thủ thái độ cũng có điều chậm lại, thậm chí có mấy hải tạc, còn cùng trùng sao hộ vệ đội nhóm thành bằng hữu. Tự trùng tộc ra đời bắt đầu liền cùng nhân loại đối địch chém giết, như vậy hài hòa ở chung trường hợp, quả thực là nói không nên lời cổ quái. Xê xạ rất vui lòng nhìn đến trường hợp như vậy, Rốt cuộc trùng tộc đối nhân loại săn giết, từ trùng tộc ghi lại đi lên xem, cũng là nguyên với nhân loại đối chủng tộc ở sợ hai giới tiến hành một lần tàn sát. Trung tộc đều không phải là lấy nhân loại vì thực, chỉ là trùng hợp nhân loại thân thể ẩn chứa năng lượng, so bình thường đồ ăn cung cấp nhiều một ít, nhưng nhân loại tàn sát, chọc giận trùng tộc, mới đưa đến sau lại chủng tộc không ngừng tiến hóa, không ngừng xâm chiếm nhân loại lãnh địa. Liên như vậy tường ăn không có việc gì qua một tháng lúc sau. Sở Sa quyết định cùng tinh tế bọn hải tặc tạm thời rời đi trùng tộc, ở hắn mới vừa nói ra thời điểm, cơ hồ lọt vào hộ vệ đội sở hữu thành viên phản đối, cho tới nay mới thôi, không có trùng sau rời đi quá trùng sảo sự phát sinh quá, bởi vì trùng sau thật sự quá yếu ớt, mà trùng sau một khi bị giết chết, trùng tộc đem lại muốn lâm vào yên lặng chung đi. Cho nên cho dù những cái đó đã giành được chúng tộc hảo cảm tinh tế bọn hải tặc nhiều lần bảo đảm, sẽ an toàn đem trùng sau đưa về tới trùng tộc nhóm phản đối thanh âm cũng chưa bao giờ đỉnh quá. Sệ xạ biết bằng câu thông, này đó chủng tộc sẽ không tha hắn đi, vì thế hắn ở lần đầu tiên bị hộ vệ đội chủng tộc nhóm phản đối lúc sau, liền không có nhắc lại quá chuyện này, nhưng trong lén lút, lại vẫn cứ không có từ bỏ rời đi ý niệm. Cơ hội như vậy thực mau liền đến tới, thêm tư lấy cơ muốn một viên thật lớn năng nguyên khoáng thạch, sau đó ở vận chuyển đi ra ngoài thời điểm, đem Sệ xạ giấu ở khoáng thạch. Chờ đến trùng tộc nhóm phản ứng lại đây trùng sau bị những nhân loại này mang đi thời điểm tinh Hà hạm đã bay lên nay cùng chỉ cần phá hủy quân hạm giết chết nhân loại chiến tranh bất đồng tinh Hà hạm có trù sau cho nên trùng tộc nhóm ở ý đồ ngăn trở không có kết quả lúc sau chỉ có thể trơ mắt nhìn kia con tinh Hà hạm rời đi thứ chiến tinh điều khiển tinh hà hạm Hải tặc nhìn không có trùng tộc lại đuổi theo lau một phi hãn trời biết nếu không phải trùng sau ở tinh Hà hạm Bọn họ đã sớm bị những cái đó trùng tộc hủy đi mấy trăm lần. Xê xạ cũng chỉ là không nghĩ vẫn luôn ngốc tại trùng xào, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời, hắn đứng ở tinh hàng hạm cửa sổ bên, ra bên ngoài xem chính là mở mang ngân hà, bùi. Cùng hắn cùng nhau rời đi trùng xào bùi nghiêng đầu tới, ơn. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Bùi nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Chỉ là có đôi khi trên mặt đông nhiên hiện ra vài phần mê mang thần sắc, sẽ rất muốn ở đệ nhất tinh thời điểm nhìn thấy bạch tường vi. Hắn nhớ rõ sẽ xạ thực thích những cái đó tường vi, cho nên hắn mới có thể nhớ đến bây giờ. Chúng ta đây hồi đệ nhất tinh đi xem đi. sẽ xạ cũng muốn nhìn một chút, hiện tại đế quốc đệ nhất tinh, ở lần đó trong chiến tranh biến thành bộ ráng gì. Bùi lang muốn nói cái gì đó, tinh hàng hạm đông nhiên chấn động một chút, hai người liếm nhau. Tướng Khoang điều khiển phương hướng đi đến. Bọn họ hiện tại còn không có tiến vào tinh tuyến đường, chỉ là rời đi thứ 9 tinh, bọn họ dọc theo đường đi đều bị chủng tộc chặn lại, hiện tại thật vất vả thoát khỏi chủng tộc. Kia vừa rồi chấn động là chuyện như thế nào? Hai người vào tư thế khoang, Z cùng thêm tư chính đi ra ngoài, sẽ xạ hỏi Zets, "Kaka, vừa rồi chấn động là chuyện như thế nào?" Zets chần chừ nói, "Không có việc gì, đã không có chủng tộc lại đuổi theo." Ở hắn một bên thêm tư lại nhìn xệ xạ, chúng ta đem trùng sau mang ra trùng xào, đám kia chủng tộc mau đến rồi, vừa rồi cưỡng chế tính thiết tiến chúng ta thông tin, cảnh cao chúng ta nói, nếu bọn họ trùng sau ra cái gì vấn đề, bọn họ liền phải xử lý toàn bộ nhân loại văn minh. Xệ xạ, ta cảm thấy đệ nhất tinh lại muốn xong đời. Thêm tư buông tay nói, ở hắn một bên dẹt thanh thanh giọng nói, đối dại ra một khuôn mặt xệ xạ nói, ta hướng toàn bộ chủng tộc bảo đảm. Sẽ trả giá hết thẻ tới bảo hộ ngươi. Rời đi trùng sao sẽ xa, đồng nhiên cảm thấy trên người áp lực đầu tăng. Đệ nhất tinh. Bởi vì chiến tranh mới bình ổn một năm, rất nhiều đã bị phá hủy tinh cầu yêu cầu trùng kiến, phụ trách này hết thẻ trổ dở cơ hồ mỗi ngày đều có xử lý không xong sự. Hiệp trợ hắn xử lý sự vụ người máy, đem mỗi cái tụ tập đến hắn nơi này tin tức, dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm phân loại, chờ cho tới hôm nay. Chỗ giờ mới rốt cuộc nhìn đến cái kia mấy tháng trước kia liền đưa lại đây một cái tin tức. Trung tộc ở mất đi trùng sau lúc sau, biến không hề giống ngay từ đầu như vậy hiếu chiến, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ hoàn toàn an phận, ở tương ứng với nhân loại trên tinh cầu, như cũ có trùng tộc ở hoạt động. Mà này tin tức, chính là từ thứ 6 tinh thượng phát lại đây, mặt trên nói mười mấy chủng tộc đống nhiên xâm nhập trong thành thị, nhưng là không phù hợp thưởng quy chính là, này đàn trùng tộc không có thương tổn nhân loại, Bọn họ gần là đoạt đi rồi mấy bộ máy truyền tin liền rời đi. Cái này cách làm thật là làm người khó hiểu. Chỗ giờ không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ ở mặt trên, ở nhìn đến không có thương vong lúc sau, liền đem này tin tức gác lại ở một bên. Chương 483 siêu hồn khúc, Nam Bởi vì trải qua quá chiến hỏa, đệ nhất tinh quanh mình để phòng muốn so ngay từ đầu càng nghiêm thượng rất nhiều, cho dù là tinh tế bọn hải tạc. Cũng không dám lại giống như từ trước như vậy giống chống khua chiêng ở đệ nhất tinh chung quanh du đáng, xệ xạ cùng bùi thương nghĩ lúc sau, quyết định đi trước tương đối hôn loạn thứ sáu tinh, sau đó cơi thứ sáu tinh tinh hàng hạm đi trước đệ nhất tinh. Nhưng cứ như vậy, liền có lớn hơn nữa vấn đề, bọn họ hiện tại đều không có chính quy thân phận. Liên ở xệ xạ vì thế buồn giàu thời điểm, dẹt lấy ra đệ nhất tinh giấy thông hành, giấy thông hành thượng ấn có hoàng thất huy trường. Rõ ràng là hoàng thất đặc biệt cho phép. Gaga như thế nào sẽ có thứ này. Đế quốc cùng tinh tế hải tặc vẫn luôn là đối địch quan hệ, Z có thể bắt được này giấy thông hành, quả thực là không thể tưởng tượng. Z nói, là cho dở cho ta. Nói xong, Z liền đem xệ xả sau khi chết, cho rở vì xệ xả kiến tạo pho tượng, còn đặc xá sở hữu tinh tế hải tặc, cho phép bọn họ trở lại để nhất tinh sinh hoạt sự đều nói cho xệ xả. Nhưng hắn không nói chính là Bọn hải tạc sớm thành thói quen ở trong tinh tế phiêu bạc, cho nên cự tuyệt đế quốc đặc xá. Sệ xạ bỗng nhiên nghe được trổ dở tên, nhịn không được sinh ra vài phần hoài niệm tới, hiện tại trổ dở đã hoàn thành chính mình muốn làm sự, trở thành đệ nhất tinh chân chính lãnh tụ. Hắn vì hắn cảm thấy cao hứng, có dẹt giấy thông hành, xê xạ trong kế hoạch từ thứ 6 tinh đi trước đệ nhất tinh kế hoạch liền thông suốt, ở ngày hôm sau, bọn họ liền về tới đệ nhất tinh. Trải qua quá chiến tranh đệ nhất tinh, đã trùng kiến hoàn toàn nhìn không ra chiến hỏa từng chạy dài đến nơi đây dấu vết, chỉ là trên bầu trời xoay quanh phi hành khí, lại biểu hiện ra viên tinh cầu này đang ở nghiêm mật cảnh giới trung. Bùi cùng sẽ xạ làm trung tộc, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, đều ngụy trang thành ô mẹ gạ, dẹt dẫn bọn hắn đi trở về sẽ xạ nguyên lai trang viên, ở đi trên đường, sẽ xạ thấy được trung tâm thành phố chính mình pho tượng, pho tượng cánh tay còn treo không có khô héo vòng hoa, quả thực giống như là một cái bị người kính yêu anh hùng. Chỗ giờ ở mỗi cái trên tinh cầu, đều vì ngươi thành lập pho tượng. Ngồi ở một bên Dẹp nói cho hắn, Sê Sạ có chút kinh ngạc, mỗi cái tinh cầu. Ấn. Dẹp nói, hắn là bởi vì ngươi, mới ở đặc xá chúng ta lúc sau, không có bị quần chúng sở kháng nghị. Sê Sạ cười lên tiếng, nếu bọn họ biết, Bọn họ anh hùng hiện tại biến thành trùng sau, sẽ thế nào? Bùi có chút mẫn cảm, hắn là một cái trùng tộc, ngốc tại nhân loại lãnh địa, tổng hội có loại không an toàn cảm, ta sẽ bảo hộ ngươi Ta chỉ là đánh cái cách khác. Xê xạ cũng cảm thấy, có một số việc thật sự thực thần kỳ, hắn được an cả ngã về không vì bảo hộ nhân loại giết chết trùng sau. Hiện tại hắn lại biến thành đối nhân loại uy hiếp lớn nhất đời kế tiếp trùng sau, không biết có hay không cái thứ hai xê xạ. Sẽ vì nhân loại chạy tới giết chết ta. Đang ở ba người ở pho tượng trước mặt nói chuyện phiếm thời điểm, đồng nhiên một cái ản phạ đã đi tới, hắn đối xe xa nói, cái kia, ta có thể nhận thức người sao. Xe xa nhìn nhìn Z, lại nhìn nhìn bùi, cuối cùng mới xác định, người này là đối chính mình nói, ta. Đúng vậy. Trước mặt ản phạ phi thường tuổi trẻ, còn ăn mặc trường quân đội chế phục. Xe xa chỉ là dùng chút ít tức chế tề. Hiện tại càng tiếp cận với bình thường bệ tạ, chính là ta là cái bệ tạ. mẹ gà sẽ hấp dẫn tới cường đại ản phạ, nhưng là bệ tạ cũng sẽ không. Ta biết. Dùng chút ý thức chế tề, biến thành bệ tạ xe xa, thoát nhìn lại muốn so ô mẹ gà càng muốn tinh tế mỹ lệ, đi ở trên đường phố, Tổng hội có cường đại ản phạ liên tiếp chú mục cái này ản cũng là bị hắn bề ngoài hấp dẫn, nhưng là người thực hấp dẫn người. Xe xa còn không có mở miệng, Ở bên cạnh hắn bùi liền đứng dậy, có chút thô lô đem cái kia ản phả xô đẩy khai, cút ngay. Bùi là trung tộc, vì che giấu chính mình, hắn thế tất muốn rót vào càng nhiều ước chế tề, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn là một bộ ổ mẹ gạ bộ ráng. Liên ở hai người muốn khởi tranh chấp thời điểm, sẽ xa kéo lại bùi thủ đoạn, bùi thái độ lập tức mềm hóa xuống dưới. Dẹp tiến lên, đối vị kia tuổi trẻ ản pha nói chút cái gì, đối phương liền vẻ mặt sợ hãi rời đi. Đi phía trước còn lưu luyến nhìn Sệ xạ liếc mắt một cái. Sệ xạ có chút tò mò, ngươi cùng hắn nói gì đó. Ta nói, ngươi là người của ta. Dẹt buông tay, nếu hắn không đi nói, ta liền phải tấu hắn. Sệ xạ không biết Dẹt còn sẽ uy hiếp người, một chút nở nụ cười, ở bên cạnh hắn bùi phản nắm lấy hắn tay. Sệ xạ quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Đừng cười. Bùi biểu tình có chút nghiêm túc. À... Z cũng hiểu được bùi ý tứ, xe xạ lúc trước bộ ráng, tuy rằng Mỹ Lệ, lại là cái cường đại ản phạ, mà hiện tại hắn là chúng sau, không hề cụ bị uy hiếp tin tức tố, hắn Mỹ Lệ, bắt đầu dẫn người mơ ước lên, chúng ta đi thôi. Xe xạ cùng Z lúc trước trụ trang viên vẫn là bộ ráng cũ, bao gồm trên tường leo lên bạch tường vi, xe xạ đẩy cửa ra đi vào, phát hiện trong phòng khách sáng ngời sạch sẽ, giống như hắn chỉ là ra một chuyến xa nhà trở về. Thật không nghĩ tới còn có thể trở lại nơi này. Xe xạ nhìn phóng khách, thẳng nhiên sinh ra một loại về nhà cảm giác. Xe xa những lời này, nghe vào Z cùng bùi lô thai, lại là bất đồng ý tứ. Bùi là cảm thấy xe xa ở trùng sao ngốc lâu lắm, ngươi nếu thích nơi này, chúng ta liền lưu lại đi. Xe xa không có trả lời, hắn một mình lên lầu, đứng ở chính mình đã từng cửa phòng, đẩy cửa hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Z cũng theo đi lên. Hắn phòng ở đối diện, chỉ là lúc trước sẻ xạ cho rằng hắn đã chết, làm người đem phòng phòng đi lên. Thật không dám tin tưởng, một đời người quá nhanh như vậy, ta ở chỗ này ngây người mười mấy năm, hiện tại hồi tưởng lên, lại giống như chỉ có hơn 10 ngày. Sẻ xạ nắm thêm cửa, lại đem cửa phòng nốt lại. Dẹp từ sẻ xạ lần này trở về bắt đầu, trong lòng liền vẫn luôn có nghi hoặc, nhưng là hắn trực giác sẻ xạ không nghĩ nói cho hắn, cho nên vẫn luôn không hỏi, nhưng đương hiện tại. Xe xa nói ra như vậy một câu thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, xe xa. ân Người còn sẽ đi sao? Z con nhớ rõ hắn nhìn đến cái kia hoàn toàn thế giới xa lạ, xa lạ xe xa, nhưng là cái kia xe xa, hiện tại liền ở chính mình trước mắt. Xe xa cùng Z đối diện, hắn biết Z đang hỏi cái gì, Ơn. Người muốn đi đâu? Ta cũng không biết. Xe xa đứng ở Z trước mặt, thở dài một hơi. Có lẽ ta còn sẽ trở lại ngươi thượng một lần nhìn đến thế giới kia. Có lẽ. Z nghe ra sẽ xạ không xác định. Ấn. Xe xạ đang muốn nói thời điểm. Dưới lầu bùi bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Xe xạ đỡ lan can đi xuống vọng qua đi. Làm sao vậy? Bùi trong tay tựa hồ nắm một cái đồ vật. Hưng phấn đầy mặt đỏ bừng. Xe xạ, ta tìm được rồi. Xe xạ đứng ở trên lầu. Thấy không rõ trên tay hắn cầm cái gì. Bùi liền trực tiếp lên lầu tới, tới rồi sẽ xạ trước mặt, hắn đem chính mình bàn tay dãn ra khai, lộ ra bên trong kia cái kim sắc huy trường. Zets vừa thấy đến cái kia đồ vật, biểu tình chính là hơi hơi một ngưng. Đó là đồ vật của hắn. Xệ xạ từ bùi lòng bàn tay đem đồ vật nhận lấy, đó là Zets rời đi thời điểm, ngược kia cái huy trường, hắn đem hắn phùng ở quần áo của mình thượng, ngụ ý Zets như cũng làm bạn hắn, chỉ là có một lần, này cái huy chương đánh mất. Hắn vì thế còn thương tâm một đoạn thời gian, không nghĩ tới bùi nhưng vẫn nhớ rõ, còn lần thứ hai giúp hắn tìm được rồi, cảm ơn ngươi, bùi. Bùi đôi mắt đều ở tòa sáng, cười rộ lên bộ dáng trong sáng như là ánh sáng mặt trời. Bùi đem đồ vật đưa cho sệ xạ lúc sau, liền đi ra ngoài xem tường vi, dẹt nhìn sệ xạ trong lòng bàn tay kia cái huy trường, biểu tình ảm đạm, sệ xạ, thực xin lỗi. Ta hẳn là sớm một chút trở về. Sệ đem huy chương trả lại cho Zets, không cần thiết nói xin lỗi, ca ca, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Chính là ta bỏ lỡ rất nhiều. Sương tại sệ xạ đem bùi từ trùng xào mang ra tới lúc sau, Zets liên biết, bùi đối sệ xạ ý nghĩa cái gì, ta thực may mắn, ở ta không ở thời điểm, bùi. Thay ta ở chiếu cấu ngươi. Zets những lời này, cung cấp với hắn đã nguyện ý tiếp thu bùi tồn tại. Nam nhân nhất có mị lực thời điểm. Đại khái chính là vì đối phương ở một sự kiện thượng ẩn nhận thời điểm. Sệ xà muốn đi hôn Z, nhưng là hắn phát hiện, chính mình hiện tại cái này thần cao thật sự thực cảm động, hắn còn muốn nhón chân, mới có thể đụng tới Z cằm. Vì thế hắn chỉ có thể đi hôn Z cằm, đừng luôn là lộ ra cái này vì khuất bộ răng A. Z khoanh lại Sệ xà vòng eo, hiện tại Sệ xà quá nhu nhược một ít, vòng eo mảnh khảnh phẳng phất một tay như ôm. Ngươi biết không? Ta luôn là suy nghĩ muốn cự tuyệt ngươi thời điểm, bởi vì nhìn đến ngươi cái dạng này mà mềm lòng dối tinh dối mù. Xê xạ từ trước cảm thấy, ái khi muốn oanh oanh liệt liệt, không yêu khi muốn lưu loát dứt khoát, nhưng là đối với Z, chính hắn cũng không biết, vì cái gì liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Đến bây giờ hắn mới thừa nhận, hắn cũng là thích. Ta có thể lý giải thành, ngươi là tiếp thu ta sao? Z cúi đầu, nghiêm túc nhìn xê xạ. Ấn. Tiếp nhận rồi. Zetsu lập tức không thể chịu đựng được chính mình nội tâm kích động, hoàn xệ sạ vòng eo, đi hôn bờ môi của hắn, xẻ sạ ngay từ đầu là tiếp thu, nhưng là 15 phút về sau, hắn hơi thở đều có chút không đều, Zetsu còn không có bông ra ý tứ, hắn liền giơ tay đẩy đẩy Z ngực. Zetsu lúc này mới tối lui, hắn xuyên so xệ sạ còn muốn lợi hại, luôn là lạnh nhạt trong mắt, cũng chứa một tầng ôn nhu thủy quang. Xệ sạ nhấp nhấp tê dại môi, ngươi là muốn hôn ta? Vẫn là muốn đem ta ăn vào đi. Z bị hắn cái này nhấp môi động tác dụ đến, túi đầu lại ngậm lấy bờ môi của hắn, ở hai người đều thở hồn hển thời điểm, Cessa nghe được dệt nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi nói những lời này, vẫn luôn đều đang đợi. Z hôn môi phương thức quá mới lạ, Xe xa nhu thuận thừa nhận rồi một hồi, liền có chút không kiên nhẫn, hắn mở to mắt, nhìn dệt nhắm hai mắt ở hôn hắn, biểu tình ôn nhu dối tinh rối mù. Hắn sinh ra động tâm tư của hắn Liên ở Z ngẩm lấy hắn môi thời điểm, dùng đầu lưỡi cậy ra Z ngôi. Z hô hấp đều là căng thẳng, liên ở xệ xạ biến bị động là chủ động thời điểm. Z đông nhiên thối lui một bước, giữa môi đều dắt ra một cái chỉ bạc. Xệ xạ có chút nghi hoặc là bùi dậy ngươi sao. Xệ xạ bị vấn đề này tạm ngốc một cái trước mắt, sau đó Z xôm lấy hắn vòng eo, so vừa nãy càng muốn thô lô hôn xuống dưới. Lúc này đây không cho sệ xạ bất luận cái gì có thể chủ động cơ hội, thậm chí liền trốn tránh đường lui đều bị hắn đường ngang tới cánh tay ngăn chặn. Sệ xạ bắt lấy cánh tay hắn, khoe mắt phiếm hồng, bùi. Bùi con ở. Hắn ý tứ là làm Zets có thể dừng lại, bởi vì hắn ý thức được Zets bước tiếp theo sẽ càng khác người. Zets động tác chỉ tạm dừng một cái trước mắt, hắn đi ra ngoài. Nhìn đến sệ xạ trong mắt nghi hoặc, Zets giải thích nói. Ta cùng bùi đã trong lén lút nói qua, nếu không thể tiếp thu nói, liền nhân lúc còn sớm rời đi. Xe xạ sau lưng liền chống cửa phòng, dẹt ruôi tay nắm lấy thên cửa, nhẹ nhàng vừa chuyển, hắn liền toàn bộ bị mang dẹt mang vào trong phòng, các ngươi. Khi nào? Dẹt đem hắn mang vào phòng lúc sau, liền thuận thế dùng mũi chân giữ cửa cấp đóng lại. Ở đem ngươi mang ra thứ 9 tinh thời điểm. Xe xạ lúc này mới nhớ tới, ở tinh hàng hạm thượng thời điểm. Thêm tư hỏi hắn, chúng sau có thể có được nhiều bạn lữ là cái gì cái uy tứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Zet cư nhiên cũng học được dấu giếm hắn. Cái ở trên giường chăn đều không có mở ra, sẽ xạ trực tiếp ngã quỷ đi xuống. Hắn đôi tay đều bị Zet nắm lấy, 10 ngón giao khấu. Zet ngược phập phòng không chừng, kim sắc ánh mắt vào giờ phút này nhiều vài phần nguy hiểm hương vị. Nếu vẫn là xệ xạ nguyên lai thân thể, còn có thể phản kháng một vài. Nhưng hiện tại hắn loại này chưa tiến hóa nhân loại thể chất, sao có thể làm ra một chút ít phản kháng tới. Hùng chi hắn cũng hoàn toàn không tưởng phản kháng. Ta hỏi bùi, như thế nào có thể lấy lòng trùng sau? Những lời này đối sẻ xạ tới nói đều không tính là lời nói thô tụ, nhưng là từ dẹt trong miệng nói ra, sẻ xạ trên mặt liền nhịn không được có chút nóng lên. Hiện tại có thể nhìn xem, ta học thế nào. Sẻ xạ quay đầu đi, muốn tránh thoát gông cùng siềng xích ngồi dậy. Xe xa, ngươi sẽ không biết, ta chờ đợi ngày này có bao nhiêu lâu rồi. Nóng rực hơi thở phun ở xe xa trên má, cả người nhiệt độ, biến càng thêm khó nhịp. chương 485 siêu hồn khúc, 7. Xe có chuyện rời đi một chuyến, trong phòng chỉ còn lại có xe xa một người. Xe xa mặc tốt quần áo, từ trên giường xuống dưới, đi đến cửa số bên. Khe hở bức màn thấu tiến sáng ngời dương quang, trên sàn nhà để lại lóa mắt quần sáng. Sẻ xạ đem bức màn kéo ra, ánh mặt trời lập tức chiếu xạ tiến vào Sẻ xạ một hồi lâu mới thích hướng lại đây, dựa vào cửa sổ lan thượng hướng bên ngoài nhìn lại. Hắn thấy bùi, bùi đứng ở kia phiến leo lên bạch tường vi mặt tường trước, không biết suy nghĩ cái gì. Đông nhiên bùi nếu có cảm ứng ngừng đầu, dưới ánh mặt trời, phản phất lục đa quý giống nhau đôi mắt, cùng đứng ở cửa sổ bên sẻ xạ đối diện thượng. Khi có gió nhẹ, cuốn động bức màn. Xe nhìn đến bùi môi cong cong, một cái thập phần ôn nhu độ cùng, hắn cũng không tự giác hồi lấy một cái mỉm cười. Xe xạ. Lúc này phía sau bỗng nhiên chuyển đến dẹt thanh âm. Xe xạ quay đầu lại, thấy vừa rồi rời đi dẹt, đôi tay ôm một cái dương đã trở lại. kia cái dương thượng còn dính rất nhiều bùng đất, dẹt đem cái dương ôm đến xe xạ trước mặt, ngay trước mặt hắn mở ra. Xe xạ trợt nhìn đến cái dương thời điểm, không có nhớ tới. Nhưng là ở Zed mở ra cái kia con rơi trạng nút thắc khi, trong dương chuyển đến phẳng phất hộp nhạc chuyển động thanh âm, lập tức làm hắn hồi tưởng lên. Ta còn tưởng rằng không còn nữa. Zed quy một gối trên mặt đất, một kiện một kiện nghiêm túc lật xem trong dương cũ nát đồ vật. Xê xạ cũng ngồi xổm xuống dưới, đây là chúng ta cùng nhau chôn cái kia cái dương. ân Cha mẹ cơ hồ vẫn luôn đều vì đế quốc ở tiền tuyên chiến đấu, mấy thứ này là bọn họ rời đi thời điểm mai phục là bọn họ từ nay về sau mỗi một năm quà sinh nhật, nhưng sẽ xả nhớ rất rõ ràng, ở Zed rời nhà thời điểm, cái dương này cũng đã không, nhưng là vì cái gì bên trong còn sẽ có như vậy nhiều đồ vật. Ta nhớ rõ cái dương này đã không. Vì cái gì lời nói còn chưa nói xong, hắn nhớ tới Zed rời nhà kia một ngày, để lại cho hắn lá thư kia, bên trong giống như nhắc tới quá cái kia lễ vật dương. Zed một kiện một kiện đem đồ vật bày ra tới, Từ nhỏ tiểu nhân máy móc thú đông đến buồn cười vai hề mũ, lớn lớn bé bé có mười mấy, vốn dĩ tưởng bồi ngươi quá mỗi cái sinh nhật. Kaka, ta sẽ xạ không biết nên như thế nào đem hắn đã quên cái này lý do nói ra. Dẹp giống như biết hắn muốn nói gì dường như, cười cười, đem cái dương khép lại, dơ tay xoa xoa sệ xạ đầu tóc, về sau ngươi mỗi cái sinh nhật ta đều bồi ngươi quá. Sệ xạ nhìn những cái đó đã có chút cũ nát lễ vật, không biết vì cái gì trong ánh mắt có chút chua sót. Z nhìn đến hắn trong mắt ướt ác, dùng đầu ngón tay xoa xoa hắn khỏe mắt, làm sao vậy? Xê xả trong mắt chuyển động hai hạ, đem lệ ý để ép trở về, đột nhiên có ra cảm giác. Z thấu đi lên, hôn hôn hắn cái chán, ta chính là nhà của người A. Xê xả như vậy cái đại nam nhân, cư nhiên bị những lời này cảm động dối tinh dối mù. Hắn cũng từng nghĩ tới sẽ cùng cái nào nữ nhân bên nhau cả đời, bình đạm độ nhật. Hắn sẽ dốc hết sức lực chiếu cố nàng, yêu quý nàng, nhưng là đến bây giờ, hắn phát giác bị yêu quý cảm giác, thế nhưng cũng không tồi. Xê xạ. Ấn. Vì cái gì muốn khóc? Xê xạ nâng lên tay, lúc này mới phát hiện chính mình đôi mắt phía dưới, treo một giọt nước mắt, hắn cuốn quyết lao, không có khóc. Dẹt không có truy vấn đi xuống, hắn chỉ là thật sâu nhìn xê xạ. Xê xạ trong ánh mắt cũng mang theo vài phần ước ác, ánh mắt lập lẻ cái không ngừng. Z biết xe xạ trên người có vô số bí mật, nhưng là hắn một mực không hỏi, hắn chờ xe xạ đem hết thảy đều nói cho hắn. Xe xạ nói sang chuyện khác, ta đói bụng. Ta đi nấu cơm. Z buông ra hắn đứng lên. Xe xa nhìn Z ra phòng, hắn đứng dậy đứng ở cửa sổ bên, nhìn đến bùi còn đứng ở nơi đó, vẫn luôn duy trì ngửa đầu tư thế. Nhìn đến hắn ra tới, đôi mắt lập tức sáng lên. Xe xạ hỏi, ngươi đang đợi ta sao? Ấn. Sê xạ đỡ cửa sổ lan, đem thân thể dò ra đi một ít, bùi trong tay tựa hồ nắm cái gì, hắn đem tay dơ lên, sau đó chậm rãi bùng ra, bên trong bạch tưởng vi cánh hoa lập tức bay lên. Hắn dùng miệng hình đối sê xạ nói, tặng cho ngươi. Sê xạ cùng dưới lầu bùi đối diện, đông nhiên đỡ cửa sổ lan, hỏi bùi, ta nhảy xuống, ngươi có thể tiếp được ta sao? Bùi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu. Sê xạ từ trên lầu nhảy xuống. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không dám, nhưng là ở giác đấu trường, bùi tiếp được hắn. Bên hai co tiếng gió, cùng kia một ngày huyết tinh cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, không trọng cảm giác, mang cho hắn cũng không hề là khủng hoảng. Bùi nhìn hắn ngẻ xuống, sau lưng thân thể lập tức mở ra, chờ đến sẽ xạ rơi xuống trong lòng ngực hắn thời điểm, hắn đôi mắt đã biến thành màu đỏ sợm, trắng non trên cổ, cũng bao trùm thượng một tầng màu đen vậy Tiếp được ngươi, biến thành trùng tóc bùi. Gương mặt biến khác sâu cùng lạnh băng lên, nhưng hắn ánh mắt lại không có biến. Xệ xạ hoàn hắn cổ, thân mật đi cỏ sát hắn cái chán, nếu ta không có trở về, ngươi sẽ làm sao? Căn bản không cần hỏi, bùi sẽ chết ở nơi đó. Nhưng là trước mặt bùi, ở nghe được vấn đề này, chỉ là chấp một chút đôi mắt, không có nế Đúng vậy, không có nế Không biết là bởi vì biến thành trùng sau, vẫn là hắn tâm lý đã xảy ra biến hóa, hắn thế nhưng không hề sợ hai bùi thậm chí còn rất muốn ôm hắn. Ta có thể hôn ngươi sao, xê xạ. Từ rời đi trùng sao lúc sau, đùi bởi vì dẹt duyên cớ, liền không có cùng xê xạ lại đã làm bất luận cái gì thân mật sự. Xê xạ nhìn hắn thật cẩn thận do hỏi, đông nhiên có chút buồn cười. Có thể, từ trong lòng bàn tay bay ra tới cánh hoa chẩm rãi rơi xuống đất, lại bị phong lần thứ hai thổi tới rồi giữa không chung. Ba người ở dùng bữa tối thời điểm. Trang viên tới một vị khách nhân. Người kia mang đến một phong tuyết trắng tin hàm, đưa cho Z. Z Sệ xạ thấy tin hàm thượng ấn trọng là hoàng thất đánh dấu. Z xem xong mặt trên nội dung, nói, chỗ giờ biết ta hồi đệ nhất tinh, hắn muốn gặp ta. Đang ở ăn cơm xệ xạ tay tạm dừng một chút, hắn sẽ không muốn đổi ý đem ngươi bắt đứng lên đi. Z đem tin hàm đặt ở trên bàn, tiếp tục ăn cơm, kêu đảo sẽ không. Kêu hắn làm gì muốn gặp ngươi. Tuy rằng sệ xạ đối trổ dở ấn tượng thực hảo, nhưng hắn cũng biết, tinh thế hải tặc là cùng đế quốc đối lập. Trổ dở đi tìm dẹt ba lần, ba lần đều là cùng sệ có quan hệ, lúc này đây nói vậy cũng không sai biệt lắm, nhưng là lúc này đây, dẹt lại hích kỷ lên, có lẽ là muốn cho ta trả về những cái đó tủ vây ở tinh hàng hạm thượng quý tộc. Sệ xạ nửa tin nửa ngờ, như vậy sao? Ngồi ở sệ xạ bên tay phải bùi mặc không lên tiếng ăn đồ vật, Hắn căn bản không quan tâm chỗ giờ sự, hắn xem sẽ xả trước mặt cái điếc không, liền lại giúp hắn chứa đẩy. Khi nào? Hai cái giờ lúc sau, hắn sẽ phái phi hành khí tới đó ta. Zed nói. Chúng ta cùng ngươi cùng đi sao? Đã tiếp nhận bùi Zed, nhưng không nghĩ lại rước lấy một cái phiền thoái. Vì thế hắn luyện chuyển cự tuyệt, nếu bùi bị phát hiện là chúng tộc, vậy phiền thoái. Chút nào không biết chính mình bị trở thành tấm một bùi chỉ là ở nhắc tới chính mình thời điểm. Nhữ nhữ mày. Xê xạ cảm thấy Zed nói không sai, liền tiếp tục túi đầu ăn khởi đồ vật tới. Hai cái giờ lúc sau, tiếp Zed phi hành khí tới, xê xạ hoa ở bùi trong lòng ngực nhìn lên sự tin tức, bên ngoài có người gõ cửa, hắn ẩn đầu đi nhìn thoáng qua. Sau đó kinh ngạc phát hiện, tới người cư nhiên là trổ dở bản nhân. chỗ giờ trước hết nhìn đến chính là tới mở cửa Zed, hôm nay hai người xuyên đều là một thân thường phục Thoạt nhìn giống như là hai cái giao hảo tuổi trẻ quý tộc. Z cũng không nghĩ tới trổ dở sẽ tự mình lại đây, theo bản năng hướng trong phòng khách liếc liếc mắt một cái. Trổ dở cũng chú ý tới trong phòng khách còn có người, hắn vọng đi vào, chính nhìn đến một cái xa lạ thanh niên ngồi ở trên sofa, màu đen đôi mắt nhìn lại đây. Z không giấu vết đi phía trước một bước, chặn trổ dở tầm mắt, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ tự mình lại đây. Trổ dở đối Z rất là khách khí. Bởi vì hắn là sẽ xạ ca ca duyên cớ. Hai người đứng ở môn nói chuyện một hồi, liền chuẩn bị cùng nhau rời đi, nhưng ở mang lên môn thời điểm, trong phòng khách chuyển đến động tĩnh, trô dở quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chính nhìn đến một cái khác ngồi ở trên sofa người đứng lên, trên tay hắn bưng một chén nước, đang ở cùng người kia nói cái gì? Màu xanh lục đôi mắt. Là bùi Trô dở thể, hắn tuyệt đối không có nhận sai, nhưng là vui vì cái gì lại ở chỗ này. Nhưng là không đợi hắn nghi hoặc hỏi ra tới, ở bên ngoài chờ người của hắn, đã tiến lên một bước, vì hắn mở ra phi hành khí cửa khoang. Hắn cùng Zets cùng nhau ngồi xuống. Zets đến ngày hôm sau còn không có trở về, sẽ xạ ở nhà ngây người nhảm chán, liền mang theo bùi đi trung tâm thành phố đi dạo. Trung kiến đệ nhất tinh, muốn so trước kia phồn hoa nhiều, bởi vì đế quốc hoàn thiện đối ổ mẹ gạ bảo hộ dự luật. Cho nên trên đường nhiều rất nhiều ô mẹ gà. xạ cùng bùi sen lẫn trong trong đó, thoạt nhìn cũng không phải như vậy thấy được. Đương nhiên, cũng chỉ là sệ xạ như vậy cho rằng. Xinh đẹp mảnh khảnh bệ ta vẫn cứ sẽ hấp dẫn không ít dạn phả chú ý bùi từ lúc bắt đầu chính là một bộ đề phòng bộ dáng. Sệ xạ cho rằng hắn là không thích hứng ở trong đám người hành tẩu, cho nên mang theo hắn từ trung tâm thành phố phồn hoa địa phương, đi đến hẻo lánh người hy địa phương. Bùi Ngươi nói dẹt khi nào có thể trở về. Dung ước chế tề bùi, cùng xệ xạ không sai biệt lắm cao. Hai người đi ở phổ biến vẫn là ạn đường vô trung, liền có vẻ quá mức đu nhược. Không có chờ đến bùi hồi phục, xệ xã lại lo chính mình nói, nếu chỉ là phong thích những cái đó quý tộc, không cần thiết nói lâu như vậy đi. Bùi ân một tiếng, đang ở lúc này, đi hảo hảo xệ xạ, đồng nhiên cảm giác cánh tay bị người tốn một chút, khởi điểm hắn tưởng người khác nhận sai. Nhưng là chờ người nọ túm hắn cánh tay, hướng hẻo lánh địa phương lúc đi, hắn mới phản ứng lại đây. Mà bên cạnh hắn bủi, đã bị người bắt cóc ở hai tay, bưng kín miệng. Bắt lấy hắn chính là cái ản phạ, tuy rằng đế quốc hoàn thiện đối ổ mẹ gạ bảo hộ dự luật, nhưng vẫn cứ có chút cặn bã lấy làm nhục ổ mẹ gạ làm vui. Nếu là ở phồn hoa trung tâm thành phố, cố kỵ tuần tra người máy thủ vệ, những người này còn không dám quá khắc người, nhưng là cái này ổ mẹ gạ. Cứ nhiên dám đi đến tuần tra người máy tuần tra manh khu tới, quả thực là. Bùi bị bắt lấy trong ngay mắt, trong ánh mắt liền ẩn có hồng quang lập lòe. Hắn chỉ cần biến thành trung tộc, là có thể dễ dàng xé nát những nhân loại này, nhưng là hắn nhớ lại sẽ xạ cùng hắn nói, không thể bại lộ chính mình là trung tộc, cho nên nhẫn mại xuống dưới. Mấy cái ản phạ đem bùi cùng sẽ xạ cùng nhau kéo vào hẻm tối, sẽ xạ đối loại địa phương này có loại sợ hãi. Ở bị người hung hăng xô đẩy đến trên mặt đất thời điểm, liền theo bản năng bưng kín đầu. Bùi nhìn đến sẻ xạ dáng vẻ này, tránh thoát khai cái kia kiểm chế trụ hắn ản phạ, bổ nhào vào sẻ xạ bên cạnh, ôm chặt lấy hắn, làm sao vậy, sẻ xạ. Mấy cái ản cũng không có đem bọn họ hai người đương hồi sự, cho nên chỉ là đưa bọn họ vây quanh lên, ngăn cản đường đi. Chỉ chào cái này ô mẹ gạ là được, chào một cái khác làm gì. Điều cái này ô mẹ gà cho người, ta muốn một cái khác. Sẻ xạ chỉ là nhớ tới chính mình bị từ cà phê internet kéo vào phân xưởng trường hợp, thân thể này đã nhớ kỹ bị đánh đau đớn, cho nên lại lần nữa gặp được như vậy tương đồng cảnh tượng thời điểm, phản xạ tính liền cảm thấy sợ hãi. Bùi không biết sẻ xạ làm sao vậy, ôm bờ vai của hắn, đem đầu dán đến sẻ xạ trên vai, muôn chấn ăn hắn. Lúc này, một cái ản phả vươn tay tới, muốn méo sẻ xạ đầu tóc. Đùi mạnh mẽ đẩy ra người kia tay, cúc ngay Màu xanh lục đôi mắt, ẩn ẩn có thứ gì muốn quẩn cuộn, cuộn ra tới Này đó ản pha bị hắn kinh sợ ở một cái trước mắt Ở xác nhận tin tức tố chỉ là cái ô mẹ gạ lúc sau Liền lại ruôi thân qua tay tới Ngươi nếu là nghe lời điểm, chờ hạ chúng ta còn có thể Phía sau màu đen thân thể lập tức ruôi thân ra tới Mắt lục đáng yêu ô mẹ gạ, ở bóng ma vươn tay tới Trung quanh thanh âm bỗng nhiên đều biến mất Sẻ xạ vẫn là ôm đầu, rôn rập thở hồn hện, bùi hỏi hắn, sẻ xạ, ngươi làm sao vậy? Ta, ta không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài đi. ân bùi ôm sẻ xạ đứng lên, sẻ xạ nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, cùng dẹt tới cứu hắn thời điểm, hắn ngửi được hương vị giống nhau. Hắn biết sao lại thế này, nhưng là không hỏi, chỉ là vươn tay cánh tay, ôm lấy bùi cổ. Chương 486 siêu hồn khúc. 8. Đệ nhất tinh tuần cha rõ ràng muốn so trước kia nghiêm khắc rất nhiều, bùi ôm sẽ xả từ ngõi nhỏ đi ra lúc sau, liền thấy cái kia huyền phụ đang ở tiến hành giả quét đồ vật. Bùi chưa từng có gặp qua loại đồ vật này, cho nên có chút nghi hoặc dứng bước chân, sẽ xả từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu, ở nhìn đến cái kia hình chứng huyền phụ vật giả quét hồng quang, chính dừng ở bùi trên người khi, hắn đông nhiên thay đổi sắc mặt, bùi. Đó là chí năng theo dõi. Hán thanh âm vừa ra, bùi sau lưng thân thể liền đột nhiên mở ra, đem cái kia ngừng ở cách đó không xa đồ vật, tạo thành mảnh nhỏ. Mau rời đi nơi này. Sệ xạ vừa rồi nghe những cái đó ản phản nói, nơi này là theo dõi manh khu, chúng nó sẽ tuần tra đến nơi đây, rõ ràng là bị chủng tộc hơi thở hấp dẫn lại đây. Bùi ôm sệ xạ chạy như điên lên, hán tùy thân cũng không có mang theo ước chế tề, cho nên ở vừa rồi phá tan ước chế tề hiệu dụng lúc sau hắn liền khôi phục trở về chủng tộc bộ ráng. Bởi vì vừa rồi đã bị già quét tới rồi, cho nên thực mau liền có tuần tra người máy đuổi theo, chúng nó bất đồng với ôn hòa người máy ra dụng, trong biên chế viết trình tự thời điểm, còn bị đưa vào công kích mệnh lệnh, ở chúng nó xác định mục tiêu là chủng tộc lúc sau, đã bắt đầu phát động tiến công. Như vậy người máy bước đầu công kích không quá linh hoạt, nhưng số lượng vẫn luôn ở tăng trưởng, bùi bởi vì phải bảo vệ xệ xạ. Cho nên vẫn luôn vô pháp hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Đã không phải nhân loại xẻ xa, đương nhiên biết chủng tộc một khi ở đệ nhất tinh bị bắt lấy, sẽ gặp phải cái gì dạng kết cục, ở đuổi theo tuần tra người máy càng ngày càng nhiều thời điểm, xẻ xa nói, đuổi, đi trung tâm thành phố. Này đó tuần tra người máy, đều sẽ biên soạn bảo hộ nhân loại chính tự, bởi vì nơi này không có nhân loại, chúng nó mới có thể không kiêng nghề gì đối bọn họ phát động tiến công. Mà một khi đi người nhiều địa phương, nên sẽ có điều thù liễm. Bùi ở nghe được sệ sản nói như vậy lúc sau, không có do dự trực tiếp hướng trái ngược hướng chạy tới, trung tâm thành phố người là nhiều nhất. Bùi lấy chủng tộc hình thái vọt vào trung tâm thành phố. Doãn này đó ở không lâu trước đây suýt nữa bị chủng tộc hủy diệt nhân loại tứ tán mà chạy. Nhưng truy lại đây tuần tra người máy, lại thật sự không hề phát động công kích, chỉ vẫn luôn ở ý đồ đem hai người vây lên. Tuy rằng bùi tốc độ thực mau, Nhưng đệ nhất tinh kiến trúc thật sự là quá phiền thoái, không chỗ có thể trốn, thực mau liền có nhiều hơn tuần tra người máy hướng hai người vây quanh lại đây. Sệ xa nhìn đến hoảng loạn chạy trốn trong nhân loại, có một người mặc quân giáo sinh quần áo, mà cái kia trường quân đội học sinh, phần lớn đều là quý tộc sệ xa nhìn đến phía trước dần dần vây lại đây người máy trúng tộc dơ tay một lòng tay, đuổi, bắt lấy hán. Cái kia quân giáo sinh còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến một cái bóng đen phát đi lên, theo sát, hắn cổ bị sắc nhọn thân thể chống lại. Cùng thời gian, tuần tra người máy đã làm thành một cái viên, mà sẽ xạ cùng bùi, liền ở viên nhất trung tâm. Xệ xạ trong đầu có điểm tê dại, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từ chính mình biến thành nhân loại công địch nhận chi Trung phản ứng lại đây. Bởi vì bùi bắt cóc con tin. Cho nên những cái đó đã đưa bọn họ vây quanh tuần tra người máy chỉ là ở chặt lại vòng vây mà không có phát động tiến công. Người máy trong mắt hồng quang không ngừng lập lòe. Bị bắt cóc quân giáo sinh hẳn là còn không có thượng quá chiến trường. Nhìn đến bắt cóc hắn chính là một người cao lớn trung tộc. Đặc biệt là kia dính huyết thân thể chính để ở hắn chiến cổ. Hắn cơ hồ muốn dỏa ngất qua đi. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, kia dồn dập lập lòe hồng quang càng ngày càng gần. Trung tộc. Trung tộc. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Thanh trừ. Thanh trừ. Vô cơ chất thanh âm một lần một lần lặp lại, liền ở bùi xiết chặt cái kia quân giáo sinh cổ, đem hắn bắt được giữa không trung thời điểm. Những cái đó rồn dập lập lòe hồng quang đống nhiên ngừng lại, sau đó mấy cái người mặc quân trang nam nhân từ người máy mặt sau đi ra. Bị bùi nết ở trong tay quân giáo sinh cơ hồ muốn hít thở không thông, đã đạp lung tung hai chân giấy ruộng, bùi đem xệ xả ôm càng khẩn. Đang muốn động tác thời điểm, cầm đầu nam nhân kia ấn một chút trong thai mini rồi, ánh mắt chuyển tới bùi cùng sẽ xạ trên người, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Bùi không có trả lời, cả người banh gắt gao, một bộ tùy thời sẽ phát động công kích bộ dáng. sẽ xạ bắt lấy bùi cánh tay, hỏi, các người muốn mang chúng ta đi đâu? Cùng bùi trùng tộc hình thái bất đồng chính là, sẽ xạ hoàn toàn giống cái nhân loại bình thường ômega, tuy rằng tuần tra người máy phán định là hai cái trùng tộc. Nhưng hắn cái này nhu nhược bộ dáng vẫn cứ sẽ làm người sinh ra mê hoặc. Đối mặt bùi thời điểm ánh mắt lạnh băng nam nhân, ở nhìn đến hắn lúc sau thần sắc hòa hoãn một ít, có người muốn gặp các người. Ai? Vương một người khách nhân. Xê xạ đã đoán ra là ai, nhưng vì tự thân an toàn lại truy vấn một câu, là Z, đúng không? Đúng vậy. Xê xạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn an tính chạm chạm bùi siết chặt cái kia đáng thương quân giáo sinh cổ thân thể, bùi. Đem hắn buông xuống đi. Làm trung tộc, lâm vào nhân loại vòng gây, tuyệt đối không phải một cái tốt thể nghiệm, nhưng bùi vẫn là nghe từ sệ sạ nói, buông lỏng ra coi như con tin người kia. Vây quanh hai người tuần tra người máy làm nhiên không có tản ra, trong mắt hồng Quang cũng đã ổn định xuống dưới. Mấy nam nhân ở phía trước dẫn đường, này đó người máy liền phản phất theo dõi giống nhau đi theo hai người phía sau. Sệ sạ cùng bùi ở bước lên phi hành khí phía trước, Bị nửa cưỡng chế mang lên đặc thù tinh thể chế tắc còng tay, bởi vì sẻ xạ phối hợp, kia mấy nam nhân đối với sẻ xạ liền không có giống bùi như vậy để phòng. Bùi bị mang lên còng tay lúc sau, sắc mặt vẫn luôn đều không tốt lắm, màu đỏ sầm đôi mắt có chút âm trầm. Sẻ xạ nắm lấy cổ tay của hắn, không được chân ăn hắn. Ngồi ở phía trước một người nam nhân quay đầu tới, ở bọn họ trong trí nhớ, trung tộc nhưng đều là chỉ biết điên cuồng giết chóc sinh vật. Có thể nghe được như vậy ôn hòa Trần An, quả thực có thể nói là không thể tư nghị. Người là trung tộc, đang ở cùng bùi nói chuyện xẻ xạ, ngần ra một chút mới ý thức được những lời này là đang hỏi chính mình. Hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lấp đầu. Ngồi ở xẻ xạ bên cạnh bùi, nhưng vẫn là táo bạo bất an trạng thái. Nghe được kia mấy nam nhân cùng xẻ xạ nói chuyện, hắn bỗng nhiên trước nghiêng thân thể, bao trùm màu đen vậy bàn tay nắm chặt kia ngăn cách mấy cây lang can. Sệ xạ cũng phát hiện bùi dị thường, giống như bị mang lên cỏng tay lúc sau, bùi liền biến thành như vậy. Liên ở hắn nghi hoặc thời điểm, ngồi ở phía trước nam nhân tiếp theo câu nói chứng thực hắn suy đoán. Đây là ngươi không có ngụy trang bản thể sao? Thật là kỳ quái, trung tộc cũng có giống ngươi như vậy như sao? Hắn những lời này tương đương gián tiếp nói cho hắn, cái kia cỏng tay có thể tá trừ chủng tộc ngụy trang. Nam nhân dơ tay đẻ đẻ nhĩ so đồ vật. Hán đôi mắt trước liền hiện ra một tầng màu lam như là mắt kính giống nhau với ngăn, ở nghiêm túc xem kỹ sệ xả vài lần lúc sau. Đối đồng bạn nói, xác thật là chủng tộc không sai, bất quá. Hán cấu tạo giống như cùng giống nhau trùng tộc không giống nhau. Không giống nhau sao? Bắt lấy lan can bụi trên tay dùng sức, kia cứng rắn đồ vật bắt đầu phát ra vỡ ra thanh âm Mấy nam nhân lập tức lộ ra một bộ đề phòng tư thái, sẽ xả muốn gặp Jets, liền khẽ vốt bụi phía sau lưng. Bùi, đừng như vậy. Hắn đụng chạm trấn an cuồng táo bất an bùi, bùi bung ra lan can ngồi trở về, hắn màu đỏ sầm trong mắt, ở kia mấy cái nhìn hắn nhân loại chung bồi hồi một vòng, sau đó ôm lấy xe xa, xoay người, mở ra kia màu đen thân thể, đem vài người tầm mắt toàn bộ ngăn cách hai. Xe xa nhìn thấy Zed thời điểm, trồ dở cũng ở một bên. Zed thấy hắn, một chút đứng lên, muốn kêu hắn thời điểm, nghĩ tới cái gì lại nhịn trở về. Chỉ lo lắng hỏi một tiếng, không có việc gì đi. Xe xạ lắc lắc đầu, dẹp thấy được trên tay hắn còng tay, mày nhăn lại, hỏi phía sau chỗ giờ có thể mở ra cái này sao? Trô Dơ tầm mắt dừng ở bùi trên người, như là ở nghi hoặc cái gì. Hắn nghe được dẹp do hỏi, trả lời nói, có thể. Hắn thanh âm vừa ra, xe xạ cùng bùi trên tay còng tay liền bỗng nhiên phát ra ca một thanh âm vang lên động sau đó liền tự động mở ra rơi xuống đất. Thoát khỏi quòng tay bùi sắc mặt hảo rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không nói một lời đứng ở một bên. Chổ giờ bông nhiên đứng lên, từ cái bàn sau vòng lại đây, đi tới bùi bên người, sau đó tràn ngập do dự cùng không xác định kêu hắn một tiếng, bùi. Mất đi ngụy trăng bùi, cùng nhân loại hình thái chỉ có một phân tương tự. Hắn nghe được chỗ dở kêu hắn, màu đỏ sầm đôi mắt xoay chuyển, dừng ở chỗ dở trên người. Xa là ánh mắt. Một bên dẹt hỏi, ngươi nhận thức hắn sao? Chô Giờ thối lui vài bước, sắc mặt cũng khôi phục như thường, hắn không có trả lời dẹt vấn đề, ngược lại hỏi hắn, này hai cái chủng tộc, là ngươi bằng hữu sao? Đúng vậy. Chô Giờ ngồi trở lại cái bàn sau, hắn từ đầu đến cuối không có xem sẽ Sạ liếc mắt một cái, đệ nhất tinh nhưng không chào đón trùng tộc. Sệ Sạ biết, làm đế quốc lãnh tụ Chô Giờ, đối xâm phạm đế quốc chủng tộc là cái cái gì thái độ, nhưng là nghe được hắn nói như vậy ra tới. Trong lòng vẫn là phiếm ra một loại kỳ quái cảm giác tới, hắn trợ giúp chỗ Giờ giết chết chúng sau, nhưng là hiện tại hắn biến thành chúng tộc, chỗ Giờ liền phải đuổi đi hắn. Ta cùng Trô Giờ còn có việc muốn nói. Zed đi đến sể xả trước mặt, đang nói xong những lời này lúc sau, đồng nhiên để thấp thanh âm, ngự khí theo sát biến ôn nhu lên, đi ra ngoài chờ ta. Sể xả đoán cũng là hai người nói chuyện thời điểm, Zed đồng nhiên phát hiện bọn họ thiếu chút nữa bị bắt lại. Cho nên mới tìm chỗ dở đem bọn họ hai người mang lại đây. Hiện tại thoát mệt nhọc, hắn nên tùng một hơi. Nghe theo dệt sĩ tứ, xe xạ mang theo bùi đi ra ngoài. Biến thành trùng tộc hình thái bụi cùng nhân loại thế giới không hợp nhau. Xe xạ cảm thấy chính mình cũng là, hắn đứng ở bùi bên cạnh, vừa mới cái kêu còng tay làm ngươi thực không thoải mái sao. Bùi gật gật đầu, sắc thực nói, không riêng gì vừa mới cái kia mang theo điện lưu còng tay, nhân loại hết thể hắn đều không thích. Sệ xạ đại khái có chút minh bạch, Bùi lúc trước một mình lưu tại đệ nhất tinh cảm thụ, dẹt ra tới lúc sau, chúng ta liền rời đi đi. Bùi không nghĩ tới sệ xạ sẽ nói như vậy, hắn còn tưởng rằng sệ xạ sẽ lưu tại đệ nhất tinh đâu. Sệ xạ bắt được Bùi tay, quay đầu đi xem hắn, hiện tại ta cũng không phải nhân loại, đệ nhất tinh không chào đón ta. Sệ xạ, chúng ta đi du lịch đi, đi xanh thảm ngôi sao, đi la liệt tắt tinh, hồi thứ chín tinh cũng đúng. Đi nơi nào đều có thể. Xe xạ đối với đệ nhất tinh không tồn tại cái gì lòng trung thành, chỉ là ngốc lâu rồi, có chút đồ vật sẽ sinh ra một chút không tha tới. Thì như hắn không bỏ được nơi này bị hủy diệt. Càng nhiều liền không có. Bùi phùng hắn gương mặt, bao chùn có vảy bàn tay, Vỗ ở trên mặt có chút thô ráp xe xạ bị cỏ sát không tự giác mị một chút đôi mắt. Xe xạ chưa từng có như vậy gần xem bùi biến thành trùng tộc lúc sau mặt, hắn trước kia thực sợ hãi luôn là ở cùng hắn đối diện thời điểm, không tự giác thiên mở mắt, thậm chí ở hai người cuối cùng một lần ở hắc ám huyệt động làm thời điểm, cũng là như thế này. Nhưng hắn hiện tại thực nghiêm túc đang nhìn bùi. Liên ở bùi hôn muốn rơi xuống thời điểm, một đạo tiếng bước chân lệnh sẽ xạ hoảng loạn đẩy ra bùi, sau đó xoay đầu, liền thấy được từ cung đình đi ra Z. Xệ xạ không có nghĩ nhiều, nhưng bùi lại biết, Z là cô y hắn cô y phát ra tiếng bước chân, tới đánh gây bọn họ xạ đẩy ra bùi đứng vững trên mặt còn có chút phím hồng caca ca, ngươi cùng trổ dơ nói xong rồi ân chúng ta đây đi thôi. thôirời đi đệ nhất tinh sao? ân sẽ xạ đối chỗ dở câu kia đệ nhất tinh không chào đón trùng tộc canh cánh trong lòng hắn biết đệ nhất tinh an toàn cùng biến thành trùng tộc hắn ở chỗ dở trong lòng tỉ trọng như thế nào hắn cũng không đi hy vọng xa với cái gì lựa chọn là chính hắn làm được không có gì hào hối hận Hảo. Z không có nói cho sệ xạ, trộn cùng hắn nói nội dung chung, bao gồm bất kể hết thảy đại giới đi trùng tộc tìm về sệ xạ thi cốt. Nhưng là hiện tại bùi trùng tộc hình thái là cái vấn đề, duy trì cái này hình thái phỏng trừng tinh hàng hạm đều đang không đi lên. Con hảo Z tùy thân mang theo ước chế tề, hắn nguyên bản là cho sệ xạ chuẩn bị, không nghĩ tới lại ở bùi trên người phái thượng công dụng Ba người tới rồi hẻo lánh địa phương. Sê xạ cấp bùi tiêm vào một chân ức chế tề, bùi thực mau liền biến trở về ồ mệ gạ bộ dáng Dẹp nói, ta đã liên hệ thêm tư, hắn ở đệ nhị độ sáng tinh thể chúng ta. Đệ nhị tinh, sẽ không bị phát hiện sao? Sê -sa xạ lúc trước lựa chọn từ thứ 6 tinh cưới tinh hàng hạm, chính là sợ bị phát hiện rước lấy không cần thiết phiền thoái. Bị phát hiện cũng không có gì. Dẹp nói, xê xạ tưởng tượng, giống như xác thật là như thế này dù sao cũng sẽ không lại trở về, bị phát hiện xác thật không có gì. kia đi thôi. Ba người đi ra ngoài rất xa, xe xa đông nhiên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, lúc trước hắn tới tìm trổ giờ muốn máy trị liệu thời điểm, trổ giờ liền đứng ở kia cao cao bậc thang nhìn hắn, nhìn theo hắn rời đi. Hiện tại hắn lại đứng ở chỗ này, nhưng trổ giờ cũng đã đạt thành hắn mục tiêu, hắn đứng ở, rất cao rất cao địa phương, bảo hộ toàn bộ đế quốc, Mặt trời lặn ánh chiều tà làm này cổ xưa cung điện nhiễm sáng lạ sắc thái. Sẻ xạ thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, phát hiện bùi cùng dẹt đều ở phía trước chờ hắn. Hắn nhanh hơn bước chân đuổi theo. Đi thôi. Ấn. Cung dẹt kết thúc nói chuyện trổ dở cùng thường lui tới giống nhau đi vào trong cung trong thần điện. Tiêu tôn sửng sững pho tượng bị khung đỉnh rơi xuống quang nhiễm loang lổ sáng lạ. Trổ dở bắt lấy kia pho tượng đầu ngón tay, là lánh. Sẻ xạ. Ta thực mau là có thể tiếp ngươi đã trở lại. Cùng Z thương nghị, chính là hy vọng có thể từ hắn nơi này, thu hoạch một ít trùng xào tư liệu, rốt cuộc cùng đế quốc so sánh với, sinh động ở trong vũ trụ tinh tế bọn hải tạc, biết đến muốn nhiều đến nhiều. Xê xa, ta còn gặp được bùi. Bất quá không quan trọng. Ta chỉ nghĩ nhanh lên tiếp ngươi trở về. Lạnh lẽo đầu ngón tay đụng chạm tới rồi gương mặt. Ta rất nhớ ngươi. Xê xạ, ấm áp ngón tay phất quá gò má thượng lạc tóc ngắn, Xê Sa lại hướng trong chăn rụt một ít, trong cổ họng cũng không tự giác phát ra lầu bầu thanh. Đứng ở mép giường người giờ phút này ngồi xuống, Xê xạ, nên rời giường. Đôi tay lôi kéo chăn phủ qua mặt. "Ngươi không phải muốn đi la liệt tắt tinh sao? Chúng ta đã tới rồi." Zet cúi xuống thân, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy Xê xạ từ trong chăn vươn tới tay. Xê Sa mơ hồ không do nói, ngủ tiếp 10 phút. Z thở dài một hơi, hắn như vậy ôn nhu phương pháp thật sự kêu không tỉnh sẽ xa, nửa giờ phía trước, ngươi liền nói như vậy. Liên 10 phút, biết lại như vậy kéo xuống đi, khả năng xệ xa ngày này đều phải ngốc tại trên giường. Z nắm lấy cổ tay của hắn, đem trên người hắn chăn sốc lên chui đi vào, đang ngủ xệ xa đông nhiên bị tệ đến trên giường tới Z hoảng sợ, quay đầu lại dùng nhập nhẹm mắt buồn ngủ nhìn hắn. Z rửa vào đầu giường ngồi. Đem sệ xạ cuốn vào trong lòng ngực, sau đó cầm lấy đặt ở đầu giường quần áo, một kiện một kiện cấp sệ xả mặc vào. Sệ xạ dựa vào trong lòng ngực hắn, nghiêng đầu, lại thật dài đánh ngáp một cái. Dẹp một bên giúp hắn mặc quần áo, một bên hỏi hắn, sệ xạ gần nhất giống như càng ngày càng tham ngủ. Có sao? Sệ xạ chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác. Dẹp nắm sệ xạ mảnh khảnh cánh tay, đem cổ tay háo nút thắt cũng tinh tế giúp hắn khấu hảo. Xê xạ từ cùng hắn trở lại tinh hàng hạm lúc sau liền trở nên càng ngày càng lười nhác khởi điểm là bùi kêu hắn rời giường, nhưng bùi không đành lòng quái rời hắn cũng chỉ có thể đổi hắn tới làm cái này ác nhân sẽ xạ đem chân nâng một chút Ngô sẽ xạ đem giao điệp ở trong chân chân nâng lên rép đem quần cho hắn mặc vào sẽ xạ chân thật sự quá tinh tế ở trong lòng ngực hắn liền phản phất cái tinh xảo người ngẫu nhiên dường như chờ đến quần áo mặc tốt lúc sau Xê xạ cũng không sai biệt lắm tỉnh táo lại, hắn vốn dĩ chính là lười nhát tính cách, ở nhà ấm ngốc lâu rồi, chỉ biết càng ngày càng lười, đặc biệt là Z cùng đuổi còn như vậy rung túng hắn, cảm giác như vậy đi xuống, muốn biến thành một cái phế nhân. Z cười nhẹ thanh âm từ đỉnh đầu hắn chuyển đến, xê xạ ngẩn đầu lên, thấy Z ở giúp hắn trải đầu. Hắn mới đến thời điểm, tóc còn vừa đến nhĩ sau, hiện tại đều đã qua vai. La liệt tắt tinh thượng có kỳ lạ giống loài. Sệ xa hẳn là sẽ thích. Đế quốc ở trùng kiến trung, bọn hải tặc cũng mất đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hứng thú. Hiện tại toàn bộ tinh tế nhóm hải tặc, đều ở đi theo bọn họ lao đại ở tinh tế du đắng. Sệ xa có chút tò mò, kỳ lạ giống loài. Dẹt đỡ hắn từ trên giường đứng lên, mang theo hắn hướng phòng ngoại đi đến. Đi qua tinh hàng hạm mở ra trong suốt hành lang dài, Sệ xa thấy được bên ngoài cảnh tượng, phi thường xinh đẹp cùng lừng lây núi lửa điệu mạo. Trừ bỏ nóng bỏng rung nham, còn có những cái đó trưởng cháy màu đỏ linh vũ loài chim ở tầng trời thấp xoay quanh. Hắn trong khoảng thời gian này cùng dẹt đi rất nhiều người tích hắn đến tinh cầu, nhìn thấy kỳ lạ cảnh tượng, là hắn bằng vào hảo tưởng đều miêu tả không ra. Rơi đi tinh hàng hạng, nhiệt khí ập vào trước mặt, nhưng còn hảo này độ ấm cũng không tính khó qua. sẽ xạ đi theo dẹt phía sau, vòng qua một cái núi lửa nham, đồng nhiên thấy một bóng người, sẽ xạ hoàng sợ. Nhìn chăm chú vọng qua đi, mới phát hiện là ngồi sổm bùi, bùi ngồi sổm một khối đã động lại dung nham bên cạnh, không biết đang xem chút cái gì. Sê xạ cùng dẹt đi qua đi, nhìn thấy chính là một khối khảm ở động lại dung nham màu đen hài cốt. Này hài cốt rất là kỳ dị, nó tứ chi kỳ trưởng thản lộ ở bên ngoài phần lương thượng, có một đạo rõ ràng màu trắng bao vây vẩn. Bùi Sê xạ đi đến phủ cận kêu một tiếng, bùi mới giật mình tỉnh lại. Đây là cái gì? Sệ xạ cùng bùi ở chung có một đoạn thời gian, còn không có gặp qua bùi như vậy khắc thường bộ dáng. Bùi biểu tình có loại kỳ quái ngưng trọng cảm, trung tộc. Sệ xạ gặp qua không ít trung tộc, nhưng lại chưa từng gặp qua cái này hình thái trung tộc. Bùi cùng hắn giải thích, này hẳn là thủy tổ trung. Ở đế quốc ký lục trung, trung tộc là ở đã hủy diệt trên tinh cầu tiến hóa sinh vật, chỉ sinh động ở cùng nhân loại liền nhau tinh cầu, lấy sinh vật huyết nhục vì thực. Liền trùng tộc chính mình cũng như vậy cho rằng. Nhưng là ở la liệt tắt này viên nóng cháy tử vong ngôi sao thượng, bọn họ thấy trùng tộc thủy tổ. Kêu cụ hài cốt đã tàn khuyết không được đầy đủ, nếu mạnh mẽ từ dung nham trung đào ra, khả năng sẽ vỡ vụn. Bùi nhìn hồi lâu, mới đứng lên. Sệ xạ biết hắn suy nghĩ cái gì, tựa như mỗi cái sinh vật đều sẽ bản năng tìm kiếm chính mình là từ chỗ nào mà đến giống nhau, liền sinh vì trùng tộc bùi cũng không khỏi sẽ sinh ra như vậy nghi vấn. Ở la liệt tắc tinh thượng đi dạo một đoạn thời gian lúc sau, dẹp tóm được mấy chỉ hỏa hồng sắc điểu làm cất chứa, ba người liền cùng nhau về tới tinh hàng hàm thượng. Sệ xe xạ xem bùi vẫn luôn tâm sự nặng nghề bộ dáng, liền ở ăn xong cơm chiều sau, đi hắn trong phòng cùng hắn nói chuyện một chút. Bùi đúng là tưởng trùng tộc nơi phát ra, hắn cũng không phải lấy nhân loại vì thực trùng tộc, cùng sệ xạ rời đi trùng sao lúc sau. Hắn bình thường thu lấy nhân loại đồ ăn, lâu như vậy vẫn cứ sống hảo hảo, cái này làm cho hắn đối chủng tộc tuyên dương giết chóc sinh tồn bản năng sinh ra nghi ngờ. Mà la liệt tắt tinh thượng thấy hết thảy, gia tăng hắn nghi ngờ. Xe xạ ở cùng hắn nói chuyện chung, hiểu biết tới rồi hắn ý tưởng, nói thật, xe xạ tuy rằng biến thành chủng tộc, nhưng nội bộ lại như cũng là nhân loại, so với xem nhân loại cùng chủng tộc lâu dài chém giết đi xuống. Hắn càng hy vọng có thể tìm được một cái cân bằng điểm chung sống hòa bình. Mà cái này cân bằng điểm, rất có thể chính là từng ở không có nhân loại dấu vết la liệt tắt tinh thượng sinh hoạt quá thủy tổ trùng. Xệ xạ ở nghiêm túc suy xét lúc sau, quyết định ở trở lại trùng tộc sau, thử đi thay đổi một chút trùng tộc cùng đế quốc quan hệ. Trung tộc cường đại cùng cực nhược sinh sản năng lực cùng nhân loại là hai cái cực đoan, mà vũ trụ diện tích rộng lớn. Này, hai bên hoàn toàn có thể phân chia lãnh địa lúc sau hòa bình ở chung. Bùi không quan tâm nhân loại thế nào, nhưng nhìn đến Cế Xạ bởi vì cái này ý tưởng mà đôi mắt tỏa sáng, hắn cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Cế Xạ rời đi bùi phòng lúc sau, cùng Jet nói một chút ý nghĩ của chính mình, Jet không có Cế Xạ tưởng tượng cao hứng như vậy, hắn chỉ là dùng tràn ngập có sầu lo miệng lưới hỏi Cế Xạ, ngươi vẫn là phải về trùng tộc sao? Cế Xạ bị hắn hỏi nghẹn lời. Zed ở đem hết toàn lực đối hắn hảo, hắn cảm giác đến, thậm chí liền bùi tồn tại, Zed cũng đều ngầm đồng ý, nhưng là làm xệ xạ trở lại chủng tộc chuyện này, liền phẳng phất xệ xạ phải rời khỏi hắn. Cà ca. kim sát đôi mắt tảm đạm xuống dưới, Zed có chút miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, xệ xạ, ta có điểm mệt mỏi. Nói xong, Zed liền xoay người rời đi, xệ xạ bởi vì Zed cái này phản ứng có điểm không biết làm sao, nhưng hắn đi tìm Zed thời điểm. Thêm tư có tìm một đống lấy cơ tới có lệ hắn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể một mình trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thời điểm, Z đông nhiên đi vào hắn trong phòng, xúc lên chăn chui tiến vào, từ phía sau ôm lấy hắn. Xê nghe thấy được kia quen thuộc hương vị, liền biết là Z, hắn quay đầu lại muốn xem hắn, Z lại đem vùi đầu ở hắn trên lưng. Xê hắn thanh âm có chút buồn. Vô pháp quay đầu sẽ xạ chỉ có thể nhìn chăm chú vào trước mắt hắc cám, ân. Ta thực sợ hãi. Từ ngươi trở về thời điểm liền ở sợ hãi, sợ hãi đây là một giấc mộng. Sợ hãi ngươi trở lại trùng tộc lúc sau, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoặc là nói, ngươi lại một lần trở lại cái kia ta vô pháp chạm đến thế giới. Trong bóng đêm nỉ non, mang theo cùng ban ngày ôn nhu dẹt hoàn toàn bất đồng cảm giác mất mát. Xe xạ biết Z đang lo lắng cái gì, Z thấy được cái kia thế giới chưa biết, mà hắn trước nay lại không có chủ động cùng Z giải thích quá cái gì, này liền làm Z sinh ra như vậy một loại không chân thật sợ hãi. Xe xạ phiên một cái thân, sột so sột soạt soạt so so so thanh nhầm văng lên, trong bóng đêm, hắn cùng Z đã là mặt đối mặt. Hắn tay chạm vào Z gương mặt, sơ soạn thân thượng bờ môi của hắn, chỉ cần một cái hôn, cũng không thể tiêu trừ Z sợ hãi. thực xin lỗi Ta hẳn là nói cho ngươi, nhưng là vẫn luôn không biết như thế nào mở miệng. Chuyện này vẫn luôn là xệ xạ không có đối bất luận kẻ nào thổ lộ bí mật. Hiện tại, giống như tới rồi nhất định phải nói lúc, bởi vì ta biết, ta lại phải rời khỏi. Tuy rằng, không biết xác thực là khi nào, nhưng là hẳn là nhanh. Xệ xạ cảm giác được Zets thân thể cứng đờ một chút, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc đem chính mình từ thế giới này chết lúc sau, tiến vào một cái khác thế giới sự tình nói cho Zets bao gồm hắn ở thế giới kia nhận nuôi một cái đệ đệ cùng chính mình toàn bộ sinh hoạt, ở giảng đến vì sinh hoạt bức bách, yêu cầu mặc vào nữ trang đi duy trì sinh kế thời điểm, dẹt bỗng nhiên ôm chặt hắn, xề xạ, không cần nói nữa. Hắn vẫn luôn muốn biết, về một cái khác thế giới sự, hiện tại nghe xề xạ chính miệng giảng thuật cho hắn nghe, không biết như thế nào liền rất khó chịu. Hắn xề xạ, hắn vẫn luôn quý trọng xề xạ. Chính mình trải qua quá sự, một khi qua đi lúc sau. Thật giống như trở nên không quan trọng gì, sẻ xạ chính mình giảng thuật không có gì cảm giác, nhưng ôm hắn Z cũng đã run lên. Ngươi còn phải về thế giới kia sao? Tưởng tượng đến sẻ xa ở thế giới kia sở chịu đựng, còn có kia một lần chính hắn tận mắt nhìn thấy đến, nếu không có hắn, sẻ xa sẽ gặp thế nào đối đãi Z không dám đi xuống tưởng. ân Z đem sẻ xa ôm càng khẩn một ít. Hắn không thể tha thứ hết thảy thương tổn quá sẻ xa người. Đặc biệt là cái kia cái gọi là yêu cầu sẽ xả tới chiếu cố, cuối cùng lại như vậy đối đãi xệ xạ, đệ đệ. Ta cũng tưởng lưu lại, nhưng là xệ xạ cảm giác đến dẹt sở cực lực nhẫn mại cái gì, hắn miệng lươi cũng có chút bất đắc dĩ, ta không có cách nào chính mình quyết định. Dẹt châm mặc, so với tiếp thu bùi, xệ xạ rời đi càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Nếu xệ xạ lại một lần rời đi, hắn khả năng sẽ từ bỏ sống sót đi. Rốt cuộc hắn đã không có gì có thể xương được với chấp niệm đồ vật tồn tại. Cho tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt muốn lưu lại xúc động. Xe xà ôm lấy Z cổ, hắn nhìn không tới Z, lại có thể cảm giác được hắn ấm áp nước mắt thấm tiến chính mình đầu tóc. Z thanh em có chút ngẹn ngào, hắn gắt gao bắt lấy xe xà cổ tay háo. Xe xà, lưu lại. Lưu lại. Xe xà không có trả lời, hắn quyết định không được chính mình có thể hay không lưu lại. Cũng không biết, chính mình ở trở lại kia một cái thế giới lúc sau, nên đón chính là tử vong hoặc là lại một cái thế giới mới. Có lẽ tân thế giới sẽ rất tốt đẹp, nhưng là, hắn đã có chút không thà trước mắt. Trong bóng đêm không biết trầm mặc bao lâu, Dẹp mang theo tràn đầy quyến luyến môi dán đi lên, hắn cánh môi dính ướt nóng chất lỏng, là khổ. Ở la liệt tắt tinh lưu lại hai ngày lúc sau, Dẹp đem tiếp theo cái mục đích địa định ở thứ chín tinh, bùi biết sẻ xả tính toán. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Z, nhưng Z từ tuyên bố này hết thể lúc sau, liền xoay người rời đi. Xe xa ngồi ở cái bàn bên, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bùi nhịn không được đi hỏi hắn, xe xa, người có hay không cảm thấy, hôm nay Z có chút kỳ quái. Bùi sẽ chủ động nhắc tới Z, đã cũng đủ chứng minh hắn hiện tại trạng vùng có bao nhiêu kỳ quái, nhưng xe xa chỉ là có lệ cười, không có đi. nói xong cũng đứng lên rời đi. Tinh hàng hạm hướng thứ chín tinh đi mà đi, làm phải về đến trùng tộc bùi, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì vui vẻ cảm giác. Hắn thường xuyên ở cửa sổ bên nhìn đến ôm chặt xe xa Z, từ trước Z độc chiếm xe xạ thời điểm, cũng thích như vậy ôm hắn, nhưng hắn chưa từng có giống như vậy, một bên ôm hắn một bên rơi lệ. Phản phất là muốn quyết biệt. Thứ chín tinh càng ngày càng gần, bùi đấy lòng bất an cảm cũng càng lúc càng lớn, rốt cuộc. Tinh hàng hạm quay trở về trùng xào, nên đón trùng sau trùng tộc nhóm, tụ tập thành rậm rạp trùng xào. Xe xạ từ tinh hàng hạm nhảy xuống, bùi ly theo hắn phía sau, hai người hướng trùng xào đi đến thời điểm, phía sau Zet đông nhiên gọi lại hắn. Bùi nhìn xe xạ quay đầu, hắn biểu tình cùng bình thường không có gì bất đồng. Nhưng Zet liền quá kỳ quái. Zet dùng gần như năn nỉ miệng lưới đối xe xạ nói, lưu lại, xe xạ. Xe xạ cũng gật đầu đồng ý. Sau đó tiếp tục hướng trùng sao đi đến. Bùi trực giác hai người chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng hắn cùng sẽ xạ rõ ràng đã nói tốt, chỉ ở trùng tộc ngốc một tháng, liền đi tìm Zets, nhưng là vì cái gì Zets sẽ lộ ra như vậy biểu tình đâu. Không đếm được trùng tộc đem sẽ xạ vây quanh ở trùng gian, nhưng ở thứ chín tinh tinh hàng hạo, vẫn luôn không có cất cánh, bùi có chút nhịn không được, hắn tiến lên hai bước, bắt lấy sệ xạ tay, sệ xạ. Tân Nhìn hắn đôi mắt, Bùi lập tức lại cái gì đều cũng không nói ra được. Làm sao vậy, Bùi? Sệ xạ không tính toán nói cho Bùi, nói cho Dẹt đã là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Biết chân tướng Dẹt rất thống khổ, hắn không muốn nhìn đến Bùi cũng thống khổ, ít nhất ở hắn còn lưu lại nơi này thời điểm, không cần thấy hắn thống khổ. Bùi quay đầu lại, nhìn đến tinh hàng hạm đã lên không, hắn buông ra sệ xạ thủ đoạn, không có gì. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến, thâm trầm trong bóng đêm, tinh tinh điểm điểm làm quang bao vây mà đến. Hắn ở sợ hãi cái gì? Xe xạ chỉ là vì nhân loại cùng trùng tộc hòa bình ở chung mà trở lại nơi này. Nếu nhân loại thật sự có thể cùng trùng tộc hòa bình ở chung, xe xạ nhất định sẽ thực vui vẻ, nếu không thể cũng không quan trọng. Xe xạ còn ở nơi này, vẫn luôn ở chỗ này. Bùi như vậy an ủi chính mình. Trở lại trùng tộc xe xạ. Làm trùng sau hộ vệ đội, đem một ít chủng tộc tụ tập lên, đem hắn ở la liệt tắt tinh phát hiện thủy tổ trùng sự nói cho cho bọn hắn. Thứ 9 tinh đối chủng tộc tới nói, càng như là cái lâm thời nơi cư trú, nơi này cũng không thích hợp chủng tộc sinh tồn, cho nên chủng tộc mới vẫn luôn ý đồ xâm chiếm đế quốc càng nhiều tinh cầu, lấy tìm được chính mình thích hợp nơi cư trú. Sệ xạ làm trùng sau, ở chủng tộc chung có tối cao quyền lợi, hắn đưa ra di cư la liệt tắt tinh kiến nghị, Nhưng là ở ngay từ đầu cũng không có được đến nhiều ít hưởng ứng. Sệ xạ biết này đó chủng tộc ở do dự cái gì, Thứ Chín Tinh tuy rằng không phải thích hợp chủng tộc cư trú địa phương, nhưng bọn hắn đã ở chỗ này ngây người rất nhiều năm. Ở trùng tộc trước mắt đã biết trên tinh cầu, Thứ Chín Tinh là nhất làm bọn hắn cảm thấy thoải mái cùng tự do. Sệ xạ cũng không nóng nảy, hắn đưa ra trước làm một bộ phận trùng tộc, đi la liệt tắt tinh cư trú một đoạn thời gian, nếu thích hợp ở suy xét di cư. Cái này đề nghị được đến tiểu bộ phận trùng tộc đồng ý, bọn họ đáp ứng đi trước la liệt tất tinh, ở bọn họ đi trước trước một ngày, xe xa ở trùng sao gặp được lẻn vào nhân loại. Này cơ hội là không thể tưởng tượng sự. Bởi vì muốn suy xét di cư, chủng tộc đối phòng ngự lới lòng rất nhiều, này một bộ phận nhỏ nhân loại, không biết ôm cái dạng gì tâm lý, nhân cơ hội tiềm nhập trùng sao. Ở trong đó mấy cái bị chủng tộc xuyên qua cũng bắt lấy lúc sau, trùng sao liền tiến vào hỗn chung. Bùi cùng sẽ xả chính ngốc tại cùng nhau, cho nên cái kia xâm nhập nhân loại, bị bùi dễ dàng bắt lấy. Bên ngoài trùng tộc giải rắc tín hiệu thanh càng lúc càng lớn. Xâm nhập đến nơi đây nhân loại, cũng không nghĩ tới sẽ ở trùng xào, nhìn đến vẫn duy trì nhân loại hình thái trùng tộc. Ở hắn nhìn đến sẻ xả kia một cái trước mắt, cơ hồ muốn cho rằng chính mình là thấy ô mẹ gà, nhưng sẻ xả bên cạnh bảo hộ bùi, lại cho hắn biết cái này so ô mẹ gà càng muốn tinh xảo xinh đẹp nam nhân. Tuyệt đối không phải nhân loại. Bùi, buông ra hắn đi. Xe xạ sẽ hồi trùng tộc, chính là muốn cho nhân loại cùng chủng tộc thử hòa bình ở chung. Hắn tự nhiên không nghĩ thương tổn càng nhiều vô tội nhân loại. Bùi nghe theo hắn nói, đem nhân loại kia buông ra. Bị buông ra nhân loại, lập tức muốn chạy đi. Xe xạ gọi lại hắn, ngươi tốt nhất không cần đi ra ngoài. Bên ngoài có tuần tra trùng tộc, ngươi sẽ bị xé nát. Nghe thế câu nói nhân loại, lập tức dừng lại bước chân. Bùi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra cái gì. Xe xa nghe được bên ngoài la hét tầm ị thanh âm, hẳn là không ngừng một nhân loại xâm nhập trùng xào khiến cho. Bùi nhìn nhân loại kia, có chút do dự. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Bùi ở trước khi đi, hủy diệt rồi nhân loại kia sở hữu vũ khí, còn nhắc nhở xe xa, bên ngoài có trùng xao hộ vệ đội, chỉ cần hắn kêu một tiếng, bọn họ lập tức liền sẽ tiến vào xé nát này nhân loại. Làm xong này hết thệ công đạo, Bùi mới rời đi nơi này, đi bên ngoài thám thính trùng xào này rối loạn nơi phát ra. Xuệ xạ chính giữa vào trùng kén thượng đọc sách, biến thành trùng tộc lúc sau, hắn thị lực đều biến phi thường hảo, chỉ cần có một chút ánh sáng, hắn là có thể thấy rõ trước mặt đổ vật. Bùi đi rồi lúc sau, hắn khép lại thư đứng lên, nhìn nhân loại kia, ngươi vì cái gì sẽ đến trùng xào? Nay nhân loại đại khái là cái cô nhân, vừa rồi bị Bùi như vậy đe dọa. Đều không có hỏng mất, hắn chỉ là phòng bị nhìn xe xạ. Xe xạ đem thư đặt ở một bên, đã đi tới. Ánh sáng đã cũng đủ làm đối phương thấy do hắn. Cùng hát cá nguy hiểm trùng xào so sánh với, nhân loại bộ dáng xe xạ, thật sự là vô hại làm người nhất không nổi bất luận cái gì để phòng. Nơi này rất nguy hiểm, người không nên tới. Xe xạ còn ở nhắc nhở hắn. Người là nhân loại sao? Tuy rằng biết xuất hiện ở trùng xào không có khả năng là nhân loại, Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Xe xa lắc lắc đầu, ta là trung tộc. Đối phương cũng không có lộ ra thất vọng thần sắc, chỉ là nhìn hắn. Cửa chuyên đến ở Mỹ Thanh, này nhân loại trên tay đã không có vũ khí, mà bên ngoài chủng tộc tựa hồ muốn xuống tới. Nhưng bởi vì một ít duyên cớ, bọn họ chỉ đứng ở bên ngoài, thật cẩn thận hỏi một câu cái gì. Xe xa trả lời một tiếng, nhưng cái đó thanh âm liền biến mất. Người cùng bọn họ nói gì đó. Này nhân loại cũng không hiểu trùng tộc nôn nữ Ta nói ta không có việc gì, bọn họ liền đi rồi. Xe xa nói. Này nhân loại biết xe xa là cứu hắn, hắn đối xe xa để phòng liền càng tiểu một ít. Ngươi vì cái gì sẽ đến trung xào? Xe xa ở ngay lúc này lại hỏi một lần. Chấp hành mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Xe xa nhìn đến hắn trên quần áo huy trường, là hoàng thất huy trường, trước mắt cái này quân nhân, hẳn là vì trộn dở phục vụ. Cái gì mệnh lệnh? Vương làm chúng ta tới tìm một khối thi cốt. Thi cốt? Đúng vậy, là ở một năm trước, giết chết trùng sau người kia thi cốt. Sệ xạ trên mặt biểu tình bỗng nhiên biến có chút kỳ quái, các ngươi tìm hắn làm gì? Vương muốn chúng ta dẫn hắn hồi đệ nhất tình. Sệ xạ đều không có nghĩ đến, chỗ giờ cư nhiên còn sẽ nhớ do hắn. Hắn trong lòng nảy lên một loại cực kỳ phức tạp cảm giác, hồi lâu lúc sau, mới rốt cuộc mở miệng kia cụ thi cốt đã bị an táng, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Sệ xạ vô pháp ngăn trở trùng tộc giết này đó xâm nhập trùng sao người từ ngoài đến, hắn chỉ có thể cứu trước mắt này một cái, ngươi ở chỗ này ngốc một hồi, đợi lát nữa ta sẽ làm bùi mang ngươi đi ra ngoài. Lúc này, này nhân loại cũng không có lựa chọn khác. Sệ xạ xoay người đi trở về trùng cánh bên, hắn đang đợi bùi trở về, nhưng là chờ hắn không người đi nhặt kia quyển sách thời điểm lại phát hiện hắn ngón tay đã ở chậm rãi biến mất. Lúc này đây, nhanh như vậy. Sao? chương 488 siêu hồn khúc, 10. Cầm quần áo kéo xuống tới, ngăn trở đã dần dần biến mất ngón tay, xệ xạ không có lại đi nhặt trên mặt đất kia quyển sách, mà là giống vừa mới như vậy rửa vào thật lớn kén ngồi xuống. Tối tâm hoàn cảnh hạ, hữu hạn thị lực sẽ làm người lâm vào khủng hoảng chung, đặc biệt là cái này đã không có vũ khí tự bảo vệ mình xâm nhập giả. Sê xạ nghe được hắn dồn dập tiếng thở dốc mỗi một tiếng từ bên ngoài truyền đến tiếng vang, đều sẽ làm hắn ức chế không được tăng thêm thở dốc Sê xạ thực có thể lý giải loại cảm giác này, ở hắn trước kia vẫn là nhân loại thời điểm, người yên tâm đi, bọn họ sẽ không tiến vào Đứng ở cửa nhân loại, nghe được sê xạ thanh âm, chậm rãi đã đi tới. Bởi vì ngón tay đang ở biến mất, sê xạ đem dấu ở trong tay háo cánh tay đặt ở rãn ra khai trên đùi. Tinh tinh điểm điểm làm quang rừng ở trên người hắn, cho người ta lấy thân ở mộng ảo cảm giác. Người xâm nhập giả đang muốn nói cái gì đó, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Hắn thấy không rõ tiến vào người, khẩn trương cả người cơ bắp căng chặt, nhưng sệ xã lại xem rành mạch. Bùi tiến vào lúc sau, nhìn đến nhân loại kia đang đứng ở sệ xã bên cạnh, hắn có chút không vui, nhưng không có biểu lộ ra tới, có mấy cái nhân loại lẫn vào trùng xào, bất quá đều đã bị bắt được. Chứ bỏ trước mắt cái này. Xê xạ gật gật đầu, hắn đoán cũng là như thế này, trùng sao tối tăm, đối với chủng tộc bên ngoài sinh vật, cho dù có bản đồ cũng rất khó phân rõ phương hướng. Bùi, người đem hắn đưa ra đi thôi. Bùi nhìn thoáng qua xâm nhập giả, đi thôi. Xâm nhập nhân loại quay đầu lại xem xê xạ, hắn không biết có nên hay không tin tưởng trước mặt chủng tộc, rất có thể hắn vừa ra đi, liền sẽ bị xé dập nát. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Cái kia dẫn hắn đi ra ngoài chủng tộc, đã xoay người đi tới cửa. Sệ xạ còn ngồi ở trùng kén bên, hắn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, phát hiện chính mình toàn bộ cánh tay đều đã biến mất. Bùi, đã mang theo nhân loại đi tới cửa bùi quay đầu, làm sao vậy? Sệ xạ như cũ ngồi ở chỗ kia, người lại đây. Bùi nhà mình nhân loại kia, đi tới sệ xạ bên người. Sệ xạ ngồi dưới đất, hắn quỳ một gối tới, tiến đến trước mặt hắn. Màu đỏ sầm đôi mắt nhìn chăm chú vào xe xạ. Xe xạ nhìn gần trong gang tấp bụi, đồng nhiên kêu tên của hắn, bụi. Bụi đã cảm thấy, xe xạ cùng hắn vừa mới đi ra ngoài thời điểm có cái gì bất đồng, nhưng cụ thể là nơi nào bất đồng, hắn lại không thể nói tới. Rõ ràng, xe xạ vẫn là xe xa Nhanh lên trở về. Không quá tưởng, này liền biến thành cuối cùng một mặt. Bùi nghe được lời hắn nói, đồng nhiên nở nụ cười, ơn. Sệ xa nhìn hắn tươi cười, bỗng nhiên liền có chút chua sót, bùi. Hắn tử trở lại trùng xào liền vẫn luôn cùng bùi ngốc tại cùng nhau, lại vẫn cứ ở phân biệt thời điểm cảm thấy không tha. Bùi như cũ đang đợi chờ hắn muốn nói nói. Ta thực thích ngươi. Bùi nguyên nhân chính là vì những lời này mà nhảy nhót thời điểm, sệ xa môi lại dán lại đây. Hắn đôi tay nắm chặt lại bông ra, muốn ôm lấy sệ xa, nhưng sệ xa lại bỗng nhiên rụt trở về, đi thôi. Không có vươn tay thu trở về, bùi đứng lên, mang theo nhân loại kia rời đi. Xê xạ ở hắn đi rồi, đem đôi tay từ to rộng trong tay háo ruôi ra tới, đã biến mất tới tay khủy tay. Hắn lưng dựa ở kén thượng, chờ đợi cuối cùng thời khắc tiến đến. Bùi đem nhân loại kia đai an toàn ra trùng xào lúc sau liền lập tức đi vòng mèo hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp, cho nên bước chân so vừa rồi muốn mau nhiều. Chờ đến hắn rốt cuộc đổi tới. Nhìn đến bình yên ngồi ở chỗ kia xe xạ, hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi, thừa nhận chính mình vừa rồi là nhiều lo lắng. Xe xạ, ta đem hắn đưa ra đi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy, ngồi ở chỗ kia xe xạ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ một chút. Bùi đi nhanh hướng xe xạ bên người đi qua đi, xe xạ bỗng nhiên gọi lại hắn, đừng tới đây. Bùi! Bùi bước chân đốn tại chỗ. Xe xạ! xạ vừa mới còn tưởng không cần là cuối cùng một mặt hiện tại lại vô cùng không nghĩ lấy dáng vẻ này nhìn thấy bụi bùi trong lòng bất an càng lúc càng đại hắn không màng sẽ xả ngăn trở nói đi đến x sẽ trước mặt sẽ xạ túi đầu tựa hồ rất là bể vải bộ dáng hắn dỗ tay đi bắt cánh tay hắn lại bắt cái không sẽ xạ vẫn luôn túi đầu sẽ xạ rốt cuộc ngừg đầu lên hắn thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường hắn hướng bùi cười cười Lông mi rũ xuống tới, miệng lưỡi có chút ảo não, ta cũng tưởng lưu lại. Bùi bỗng nhiên nghĩ tới dẹt đem hắn đưa về tới khi nói câu nói kia, giống như muốn vào giờ phút này được đến xác minh giống nhau. Nhưng là, thực xin lỗi, bùi. Rũ xuống lông mi nâng lên, màu đỏ đôi mắt có chút ước ác, sau đó hắn liền ở bùi trước mặt, biến mất. Bùi đến sẻ xạ hoàn toàn biến mất, đều còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến trùng sau hộ vệ đội yêu cầu xin chỉ thị trùng sau tiến vào thời điểm nghe được tiếng vang bùi mới như là bị bừng tỉnh giống nhau hắn quỳ xuống tới đi bắt xẻ xả quần áo là trống không trùng sau đâu hộ vệ đội trùng tộc nhóm ở chỗ này không có phát hiện trùng sau bóng dáng Bùi lại căn bản nghe không được bọn họ nói gắt gao bắt lấy rơi trên mặt đất quần áo đem mặt thật sâu chôn ở trong đó hộ vệ đội đã đi tới bắt lấy bờ vai của hắn Huy Ta hỏi ngươi trùng sau đâu? Bùi bả vai run rảy kỳ cục, hắn như là không có nghe được giống nhau, ôm quần áo một lần lại một lần kêu xệ xa tên. Chờ đến trùng sau hộ vệ đội nhận thấy được dị thường, bắt lấy bờ vai của hắn cưỡng chế tính đem hắn vặn lại đây chất vấn hắn thời điểm, mới phát hiện bùi trong ánh mắt là trống không. Tinh tế hải tặc tinh hàng hạm cũng không có rời đi thứ chiến tinh chung quanh, bọn hải tặc, bao gồm thêm tư, đều biết bọn họ lao đại là đang đợi sẽ xả trở về. Thêm Tư cảm thấy thực phiên não, sẽ xạ trở về thời điểm, Z vui vẻ buộc lộ ra ngoài, nhưng hiện tại không biết làm sao vậy, hắn lại về tới nghe nói sẽ xạ tin người chết thời điểm trạng thái. Thêm Tư đều nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là sẽ xạ cùng đùi Tư Buôn, sau đó đem hắn quang. Tuy rằng thực hoang đường, nhưng càng nghĩ càng khả năng. Rốt cuộc sẽ xạ hiện tại là trung tộc, cùng Bùi ở bên nhau, hình như là nhất thích hợp. Dẹt ngốc tại trong phòng của mình. Hiện tại tinh tế hải tặc bên trong cũng không có cái gì đại sự yêu cầu hắn quyết định, cho nên hắn có được cực đại nhàn dội thời gian. Thêm tư đi xem hắn thời điểm, phát hiện Zets nhìn chầm chầm trong phòng cái kia lắc lư đồng hồ phát ngốc. Thêm tư đổ một ly cà phê cho hắn, ở trong lòng chuẩn bị như thế nào cùng Zets nhắc tới hắn cùng sệ xa sự. Nhưng là không có chờ đến hắn mở miệng, vẫn luôn ngồi ở ghế trên Zets trước một bước mở miệng. Thêm tư, cái này vũ trụ trùng. Có chúng ta đi không được địa phương sao? Thêm tư nghiêm túc suy nghĩ một hồi, không có. Đi. Tinh tế hải tặc vốn dĩ liền hoành hành vũ trụ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, nơi nào đều có thể đi. Sở dĩ mặt sau hơn nữa nghi vấn, là bởi vì Zets hiện tại trạng thái làm hắn không biết cái nào tính tốt nhất đáp án. trừ bỏ đế quốc bên ngoài, còn có diễn sinh ra văn minh tinh hệ sao? Thêm tư đứng ở Zets bên cạnh. Bóng dáng của hắn vừa lúc dừng ở dẹt Zetsgak ở trên bàn trên tay. Vấn đề này thật sự là không hảo trả lời, diễn sinh ra văn minh tinh hệ rất nhiều, bọn họ hợp thành hiện tại đế quốc, có được tối cao khoa học kỹ thuật đệ nhất tinh áp đảo khoa học kỹ thuật lạc hậu sở hữu tinh cầu, văn minh đều bị đế quốc chỉ huy. Thêm tư biết đến, Zets như thế nào sẽ không biết, hắn chỉ là tưởng từ người khác trong miệng được đến một tia hy vọng. Hai người trì gian lâm vào chờ mặc. Thêm tư do dự một hồi, Vẫn là quyết định từ sẽ xạ trên người tới cùng Zets câu thông, Zets, người gần nhất, trạng thái giống như có chút không lớn thích hợp. Zets nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, trong phòng không khí bởi vì hắn duyên cớ mà đình trệ. Nếu là bởi vì cùng sẽ xạ xuất hiện mâu thuẫn nói thêm tư thập phần gian nan nói, nhưng hắn còn không có tới kịp nói xong, một hải tặc thành viên thở hồn hển sung vào. Nhắm mắt lại Zets đôi mắt xúc lên một đạo khe hở, ảm kim sắc ánh mắt thấu ra tới. Không hảo, thủ lĩnh. Giống nhau dưới tình huống, tuyệt đối không ai dám sông loạn dẹt phòng. Thêm tư cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trung tộc, trung tộc cùng đế quốc tuyên chiến. Cái gì? Thêm tư tóc đều hận không thể muốn dựng thẳng lên tới. Bọn họ hiện tại liền ở thứ 9 tinh chung quanh, không có gì dấu hiệu, như thế nào đống nhiên liền tuyên chiến. Thứ 9 tinh trung tộc, đang ở đi trước thứ 8 tinh. Thêm tư còn chưa nói cái gì, đứng lên Dertz cũng đã đứng ở hắn trước người, lập tức đi điều tra, trùng sao đã xảy ra cái gì? Là Trùng tộc cùng nhân loại chi gian chiến tranh mới ngừng lại một năm, hai bên đều biết lúc này lầm vào chiến hỏa kết cục thế tất là lưỡng bại câu thường, như vậy vì cái gì sẽ? Chẳng lẽ là sẽ xa? Bởi vì trùng sau đã trở lại, cho nên này đó trùng tộc mới có thể buông tay một bác. Không không, nếu là khác trùng sau Như vậy khả năng còn sẽ có, nhưng sẽ xạ là nhân loại, hán tuyệt không sẽ làm như vậy. Liên ở thêm tư trong đầu loạn thành một đoàn ma thời điểm, Z đã bước nhanh đi ra phòng. Trong phòng điếu trung đống nhiên đâm vang, phát ra nặng nề tiếng vang, làm thêm tư cả người chấn động, thanh tỉnh lại đây. Hiện tại cũng không phải là nên tưởng này đó thời điểm, nếu trận chiến tranh này thật sự khai hỏa, như vậy. Rất có thể là hai cái chủng tộc hủy diện. Thêm Tư đuổi theo Jet đi ra ngoài, hành lang dài trong suốt pha lên ngoại, bọn họ nhìn đến không đếm được chủng tộc đang ở hướng thứ 8 tinh phương hướng chạy đến. Quả thực, chính là một hồi đại thai nạn đã đến điểm báo. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Hải tộc thành viên thực mau trở về tới, hắn mang về tới một cái làm tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Đế quốc phái một chi bộ đội tiềm nhập Trung Xảo. Liền ở hôm nay, Trung Xảo biến mất. Chủng tộc nhất trí cho rằng Là nhân loại lại một lần giết bọn họ trùng sau Trùng sau chính là xe xạ, xe xạ biến mất. Thêm tư nhịn không được quay đầu đi xem Z thần sắc, Z biểu tình phi thường kỳ quái, giống như là sớm đã đã biết hết thể giống nhau. Z, xe hắn. Hắn đi rồi. Từ đêm xe xạ đưa về trùng sao bắt đầu, Z liền đoán trước đến, hắn khả năng vĩnh viễn cũng chờ không trở về hắn xe xạ. Hắn đi đâu? Z dáng vẻ này. Tuyệt không như là sơ nghe sẽ xạ tin người chết bộ ráng. Làm sệ xạ huynh trưởng hắn nhất định so tất cả mọi người rõ ràng. Z nhìn tinh hàng hàng ngoại, những cái đó hướng thứ 8 tinh chen chúc mà đi trùng tộc, lộ ra một cái có vài phần hư ảo tươi cười, ta không biết. Z. Hắn vẫn là đi rồi. Ở không lâu trước đây, mới bị thắp sáng, phản phất giống Thái dương giống nhau ánh mắt, vào giờ phút này lại yên lặng vào trong một mảnh hát cám. Chương 489 Phó ngộ mộ tới, 1. Mặt sau có người ở đi theo nàng. Đen đường hạ, mèo túi sách nữ nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia vài đạo gầy lớn lên hắc ảnh gắt gao đi theo nàng phía sau. Nàng tăng ca thêm đến quá muộn, từ công ty ra tới thời điểm đã tới rồi đêm khuya, tuy rằng nghe đồng sự nói muốn quá chung quanh không lớn an toàn, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy sự sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Giày cao gót đạp lên trên mặt đất phát ra lộc cộc tiếng vang. Nữ nhân một bên quay đầu lại xem, một bên nhanh hơn bước chân. Theo ở phía sau vài đạo hát ảnh, cũng nhanh hơn bước chân, ở tối tăm đèn đường hạ, có thể thấy được là mấy cái trung niên nam tử. Đáng chết! Đáng chết! Thấy kia mấy cái nhìn đều không giống người tốt người đuổi theo, nữ nhân hoảng loạn hướng phía trước chạy tới, nơi này ly nàng thuê trụ chung cư còn có rất dài một khoảng cách, bởi vì mới ra tới công tác không lâu, trên người không có nhiều ít tích tụ chỉ có thể thuê trụ ly công ty rất xa nhà trọ giá rẻ. Phía sau kia vài đạo hát ảnh cũng chạy lên, nữ nhân nhìn đến một đạo hỏa tinh rơi trên mặt đất, như là trong đó một người chịu yên. Thon dài cao cùng mặc ở trên chân, thật sự chạy không mau bởi vì quá muộn, chung quanh liền có thể đánh sĩ cũng không có. Nữ nhân sợ hai muốn khóc ra tới, nếu như vậy đi xuống, nàng khẳng định sẽ bị đuổi theo. Uy, truy ở phía sau nam nhân ở kêu nàng. Nơi này trừ bỏ nàng cũng không có người khác. Phía trước có một cái chợ đêm phố, nàng thường xuyên sẽ cùng làm sự đi bên trong mua chút tiện lợi, cho nên nàng đối bên trong rất quen thuộc, nhưng là bởi vì hiện tại đều là bất động sản. Cái kia chợ đêm trên đường cũng một mảnh đen nhánh, chỉ có trên mặt đất những cái đó còn không có tới kịp dọn dẹp hộp ngựa, hiện ra trắng bệnh quang. Nơi này không phải nàng trở về lộ, nhưng là vì thoát khỏi phía sau những cái đó đuổi theo nam nhân. Nàng vẫn là một đầu chắt đi vào. Nhưng là mặt sau kia mấy năm nhân phát hiện nàng ý đồ, cũng đuổi theo tiến vào. Ở một đoạn hoảng không chọn lộ chạy vội chung, nàng thon dài cao cùng dấm tiến vào hôn tạm nước bẩn cống thoát nước. Cả người đi phía trước lào đảo một chút, liền rốt cuộc không động đậy nổi. Mặt sau mấy năm nhân, liền thừa dịp cái này không đương đuổi theo. Sắc thật không phải người tốt, đuổi theo lúc sau, đem nàng vẫn luôn cầm túi sách tún đi rồi thuận tiện còn để sắt vào đánh giá trên người nàng còn có hay không có thể tàng đáng giá đồ vật địa phương. Biết chạy không được, nữ nhân ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, tiền đều ở trong bao. Đại khái gặp được quá không ít như vậy chỉ cầu tự bảo vệ mình nữ tính. Này mấy nam nhân có vẻ ngỡ quen đường cũ, ở một phen ngôn ngữ trêu đùa lúc sau, dối tay tới sở nữ nhân bộ ngực. Mới ra xã hội không lâu nữ nhân rõ ràng không có tao ngộ đến quá như vậy trần trượng bị chạm vào một chút liền hét lên. Nhưng chung quanh đều là đen nhánh một mảnh. Này mấy nam nhân không biết thương lượng cái gì, đem chẻo chân nữ nhân từ trên mặt đất ngân dậy tới, sau đó kiềm chế nàng, mặc kệ nàng ý nguyện, túng nàng hướng phía trước đi, nữ nhân sợ hãi không được xin tha, nhưng chỉ dứt lấy như vậy ác liệt tiếng cười. Phía trước có một mảnh ám ảnh, dựa vào tường, như là cái bầy biện ở nơi đó thùng rác, những người này ngay từ đầu là như vậy cho rằng. Nhưng là bọn họ đi qua đi, nhìn đến cặp kia rũi thân ra tới hai chân, mới phát hiện đây là cái nam nhân. Người nam nhân này ăn mặc rất kỳ quái, trước ngực là một loạt bạc lượng bài khấu, dựa vào trên tường, nghiêng đầu. Làm cái gì a là cái con ma men à. Lâm bầm lầu bầu nam nhân, buông lỏng ra đôi nữ nhân kiềm chế, ngồi xổm xuống đi lục soát người kia túi. Xuyên hảo kỳ quái. Không riêng gì này đó nam nhân như vậy cho rằng. Liền nữ nhân kia cũng phát giác, này con ma men xuyên một thân kim màu trắng chế phục bại lộ ở ánh sáng hạ cổ tay háo thượng, còn có thập phần hoa lệ đồ án. Đông nhiên, người nam nhân này giật giật, nhưng những cái đó lục soát hắn túi người lại không có dừng lại động tác. Lệnh qua bóng ma đầu giật giật, theo sắt phát ra một tiếng buồn khổ thanh âm, thật lâu lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây trước mặt đứng vài người, có một người thậm chí còn ở phiên ngực hắn túi. Ui! Cứu mạng! Cứu cứu ta. Nhìn đến hắn tỉnh, nữ nhân thét trói thai hướng hắn cầu cứu. Đang chuẩn bị đi hỏi cái này mấy nam nhân đang làm gì người, đồng nhiên tạm dừng xuống dưới, trước mặt cái kia lục soát hắn túi người động tắc còn không có đỉnh, cái này cử chỉ đã làm hắn thực không khỏe, dơ tay chỉ là đẩy, cái kia con eo ở hắn trong túi tìm kiếm nam nhân, tựa như cái diều đứt dây giống nhau, sau này ngã quỵ qua đi. Một màn này rõ ràng dọa tới rồi còn thừa mấy nam nhân. Ở chỗ này tỉnh lại người đương nhiên là thẩm thanh hoài, thượng một khắc hắn còn ở trùng sao, ngay sau đó liền đến cái này địa phương, tối tăm đèn đường cùng trước mắt mấy người này trang điểm, không có chỗ nào mà không phải là lại nói cho hắn, hắn lại về tới cái này lệnh nhân xin ghét địa phương tới. Ở hắn đỡ tưởng đứng lên thời điểm, trước mặt nam nhân đồng thời sau này lui một bước, trong bóng đêm, chỉ có cái kia ngã xuống đất nam nhân, không ngừng phát ra thống khổ thanh. Ngã vào chân tường nam nhân đứng lên, hắn đi phía trước đi rồi một bước, từ chợ đêm bên ngoài chiếu đường đi tới đèn, làm mọi người thấy do hắn tướng mạo phi thường, cao gầy nam nhân, thoát nhìn quả thực không giống như là châu Á hắn ăn mặc cũng rất kỳ quái, quả thực giống như là từ kia tranh sơn dầu đi ra anh Tuấn Quang Quân. Ui, đường tới đây! Trong bóng đêm, phản quang trụi thủ ở không trung khoa tay múa chân hai hạ. thẩm thanh hoài thân thể này, dùng chính là sẽ xạ. Làm tiến hóa nhân chủng đỉnh án phạ Những người này ở trước mặt hắn liền mềm yếu vô lực ô mẹ gã đều không bằng Thầm thanh hoài cảm thấy loại cảm giác này có điểm kỳ diệu Hắn chỉ là thực bình thường dơ tay Trước mặt cái kia cầm đao nam nhân Đã bị hắn bắt được cầm đao tay Nhẹ nhàng một ninh Tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt sai vị tiếng vang cùng nhau vang lên Đại khái bị trước mắt người nam nhân này Tính áp đảo lực lượng cùng khí thế dọa tới rồi Ở còn thừa vài người vài giây dại ra sau Liền không màng đồng bạn tứ tán chạy ra. Thầm thanh hoài chính mình đều còn có chút không thể tin tưởng. Hắn nâng lên chính mình vừa rồi dễ dàng vặn gãy người khác thủ đoạn tay phải, nghiêm túc nhìn nhìn. Đứng lưu lại nữ nhân nằm liệt trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm. Cảm ơn. thẩm thanh hoài lúc này mới lại chú ý tới nàng, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, cảm ơn, cảm ơn. Nữ nhân một lần lại một lần lặp lại nói lời cảm tạ nàng muốn đứng lên nhưng bởi vì vừa rồi trèo chân, căn bản vô pháp đứng vững. thẩm Thanh Hoài thấy được nàng xưng lên mắt cá chân, dối tay qua đi, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, nhưng là này vừa đỡ, nữ nhân trực tiếp đảo đến trong lòng ngực hắn đi. thẩm Thanh Hoài trước kia cũng từng có nâng người khác sự, nhưng là khi đó hắn cảm thấy cố hết sức thực, hiện tại lại bất đồng, trước mặt nữ nhân này cũng không tính lùn, ngã vào trong lòng ngực hắn, lại giống như không có trọng lượng giống nhau. Thẩm Thanh Hoài trước ngược bài khấu, để sát vào xem, mới có thể phát hiện mỗi một viên nút thắt thượng đều có tinh xảo bạch tường vi. Quần áo dùng liêu cũng có chút bất đồng với giống nhau vài dẹt cứng rắn. Cái kia, có thể phiền phái ngươi, đưa ta trở về sao, ta. Thế giới này nhưng bất hòa thế giới khác giống nhau, đặc biệt là hắn loại này người lai lịch không rõ, dừng chân gì đó đều là vấn đề, Thẩm Thanh Hoài nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi. Đỡ tư thế làm cho hai người đều đi không mau, thẩm thanh hoài trực tiếp đem nữ nhân này bối lên, ở nữ nhân chỉ lộ hạ, hướng phía trước chung cư đi đến. Bởi vì xác thật có chút xa, cho nên đi rồi một hồi, nữ nhân liền ghé vào hắn trên lưng cùng hắn bắt chuyện lên, ngươi cũng ở tại này một mảnh sao. Không phải, có nữ nhân thẩm thanh hoài, hơi thở đều không có loạn. kia ta xem như tới du lịch đi, bất quá đến nơi đây thời điểm. Tiền cùng thân phận chứng đều ném. A bởi vì bị hắn cứu, nữ nhân đối thái độ của hắn thực ôn hòa, vậy ngươi chủ nào? Trước mắt không chỗ ở. Nữ nhân vốn dĩ tưởng nói, chính mình chung cư có một gian không ra tới phòng, nhưng là lại cảm thấy cùng một cái xa lạ nam nhân nói cái này không quá thích hợp, cho nên liền ghé vào trên vai hắn do dự mà, ngươi là diễn viên sao? Xuyên như vậy quần áo. A xem như đi. Thẩm thanh hoài mãn đầu góc đều là hắn biến mất thời điểm, bùi biểu tình. Hắn không nghĩ nói cho hắn, làm hắn vẫn luôn thương tâm, nhưng là ở cuối cùng một khắc, đùi tận mắt nhìn thấy hắn biến mất thời điểm, kia ánh mắt làm hắn khó chịu muốn mệnh. Nữ nhân ghé vào hắn trên lưng, nàng ở ngay từ đầu liền chú ý tới người nam nhân này anh Tuấn Dị thường dung bạo, hơn nữa hắn cao gầy dáng người, nhất định là minh tinh đúng không. Thẩm thanh hoài đầu tóc coi chút trường, dung lùa mang của lấy, bối nữ nhân thời điểm, Kia một sợi tóc từ đầu vai chạy xuống xuống dưới, có vẻ có vài phần lưỡi biếng hương vị. Vừa rồi bởi vì quá sợ hãi không có chú ý tới này hết thể nữ nhân, hiện tại bắt đầu tim đập ra tóc lên. Chính là cái kia chung cư sao? thẩm thanh hoài hỏi. Nữ nhân từ hắn trên vai ngầm đầu, mới phát hiện bất chi bất giác thế nhưng đã tới rồi. Ân, đứng vậy. thẩm thanh hoài đem nàng buông xuống, chuẩn bị rời đi thời điểm. Kia tử vừa rồi liền do dự nữ nhân bỗng nhiên gọi lại hắn, "Ngươi nếu là không chô ở nói, có thể trước ở tại ta nơi này." Thẩm Thanh Hoài tuy rằng cũng rất vì đêm nay trụ nào mà phát dầu, nhưng nghe đến nữ nhân mời, do dự một chút vẫn là cự tuyệt, "Tính, ngươi cũng không quá phương tiện đi." "Không, không phải, ta bạn cùng phòng mới vừa từ trước dọn ra đi, có hai gian phòng." Nữ nhân nhìn ở dưới đèn đường, càng có vẻ cao lớn tuấn mỹ nam nhân, chỉ cảm thấy đêm nay Có điểm như là phim thần tượng tiểu đoạn. Tuy rằng nàng chưa bao giờ truy tinh gì đó, nhưng là trước mặt người nam nhân này, quả thực là so màn ảnh mình tinh đều còn muốn loa mắt. Kia quấy rời, sáng mai ta liền đi. ân Nữ nhân túi đầu, mang theo hắn hướng chung cư bên trong đi đến. thẩm thanh hoài một đường đều ở nhìn quanh bốn phía, hắn đã không sai biệt lắm xác định chính mình là rời đi trước kia trụ cái kia thành thị. Nữ nhân mang theo hắn vào chung cư, không tính quá lớn. Nữ nhân dẫn hắn tiến vào lúc sau, cùng hắn nói vài thứ bày biện lúc sau, liền đem chính mình khóa bỏ vào đi. Thầm thanh hoài có thể lý giải sống một mình nữ sinh đối xa lạ nam nhân phòng bị, hắn hiện tại còn không gây, ản phạ thân thể làm hắn lúc nào cũng tinh lực dư thừa. Hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu tự hỏi hỏi về đề tới. Mỗi cái thế giới hắn đều đi trở về một lần, nhưng là đều không có ngốc lâu lắm, nói cách khác, nếu lúc này đây hắn chết lại, sẽ có ba cái khả năng thật sự đã chết, tiến vào tiếp theo cái thế giới, hoặc là bốn cái thế giới lại lại tới một lần. Ba cái kết quả, chỉ có một là Thẩm Thanh Hoài có thể tiếp thu. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, trong phòng môn bỗng nhiên mở ra, nữ nhân đi ra, thấy hắn thời điểm, ánh mắt lập tức né tránh khai, sau đó hoảng loạn vào trong phòng tắm. Đương nhiên, đi vào lúc sau, thanh thủy khóa trái thanh lại vang lên. Vẫn là ngày mai thiên sáng ngợi liền đi thôi. Thẩm Thanh Hoài tưởng Trong phòng khách có một đại mặt y lìa trang kính thẩm thanh hoài đối với gương nhìn một chút chính mình đây là sẽ xả thân thể từ trước bởi vì bên cạnh có rệtt cùng bùi hắn trước nay không cảm thấy thân thể này thế nào nhưng là hiện tại tới rồi thế giới này mới phát hiện sẽ xả rất cao đại khái 1 mét8 tả hữu mà bởi vì an phả thể chất dựa theo đêm nay gặp được những cái đó ra hỏa vì tiêu chuẩn Hán đại khái có thể một cái đánh 10 cái bởi vì xa lạ nam nhân ở Không có tắm rửa chỉ là tá trang nữ nhân từ trong phòng tắm lại ra tới, nàng nhìn đến đứng ở gương bên thẩm thanh hoài, mặt hơi hơi có chút hồng, ta tẩy hảo, ngươi muốn tắm rửa nói, hiện tại có thể. Ơn. Cảm ơn. Thẩm thanh hoài cười một chút, trước mặt nữ nhân mặt lập tức trở nên càng đỏ. Tuy rằng hắn nguyên lai like cái kia thân thể cũng thực anh Tuấn, nhưng rốt cuộc bởi vì Trạch quá lợi hại, thể lực phương diện quả thực kém cỏi đấu, nhưng sệ xạ thân thể không giống nhau, hắn rất mạnh. Sệ xa bởi vì cái này nhận chi hưng phấn một trận, nhưng là nghĩ đến bùi cùng Zets, cảm xúc lại hạ xuống xuống dưới. Nói thực ra, hắn không có gì hứng thú đi trả thù trên thế giới này những cái đó hôn đảng, thậm chí đều không nghĩ lại cùng bọn họ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Hắn chỉ nghĩ trở về, hồi phía trước cái nào thế giới đều có thể. Trước ngược thứ gì ở nóng lên, thẩm thanh hoài đem cái kia đồ vật lấy ra tới, phát hiện là một quả chìa khóa, đó là Zets cho hắn chìa khóa có thể mở ra tinh tế hải tạc bảo khố chìa khóa. Này đem chìa khóa chế tác tài chất cũng phi thường quý hiếm, giờ phút này bị thẩm thanh hoài nắm ở trong tay, còn lập lệ kim sắc quá mang. Thẩm thanh hoài bắt lấy này đem chìa khóa, liền như vậy phát ngốc tới rồi hướng đông, nữ nhân từ phòng ra tới, thấy hắn còn ngồi ở chỗ kia, có chút kinh ngạc, người tối hôm qua không có ngủ sao. Ngủ không được. Thẩm thanh hoài đem chìa khóa thu vào trong quần áo, Nữ nhân cho rằng hắn là vì thân phận chứng cùng tiền mất đi sự mà phát sầu, đang muốn nói điểm cái gì an ủi nói, thẩm thanh hoài đứng lên, trời đã sáng, ta liền đi trước. Ở hắn đi ra môn thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên đuổi theo, từ túi sách cầm chút tiền ra tới, đưa cho hắn. Không cần. Tối hôm qua đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, đừng nói tiền, ta chính mình cũng không biết thế nào. Nữ nhân có chút cường ngạnh đem tiền đưa cho hắn, ta đi làm. Ngươi nếu là không chỗ ở nói, có thể tạm thời ở chỗ này trụ một trận Nói xong, liền búi đầu đi ra ngoài. thẩm Thanh Hoài nhìn nhìn trong tay tiền, lại nhìn nhìn trong gương chính mình. kia thân đế quốc quân trang, đích sát phi thường đẹp, nhưng là nếu hắn lại xuyên này thân quần áo đi ra ngoài nói, thật sự cùng người khác có chút không hợp nhau, vẫn là trước đổi thân quần áo đi. Đến nỗi Z, hắn nhất định sẽ trở về. thẩm Thanh Hoài từ chung cư ra tới. Ở cưới thang máy thời điểm, phát hiện thang máy tranh tuyên truyền, là một cái trò chơi tuyên truyền đồ, mặt trên một cái bao vây ở màu đen ngọn lửa nam nhân, màu đỏ sầm đôi mắt cùng sau lưng trương dương màu đen thân thể, cho người ta lấy một loại cường đại ma hắc cảm giác. Ở cái này nam nhân dấm lên một đống màu trắng hài cốt trung, màu đỏ chủng tộc hai chữ phá lệ thấy được. Thầm thanh hoài nhìn này trương trò chơi tuyên truyền cờ gờ, cơ hồ nếu không năng động làm. đây là Bùi. Giây tiếp theo, Thẩm Thanh Hoài xác định, đây là bùi. Đây là trò chơi tân đẩy ra tân nhân vật, bởi vì đã là cái lao trò chơi, nhân khí cũng có chút sói mòn, lần này tân nhân vật đẩy ra cùng tuyển truyền, có thể nhìn ra được công ty game muốn lại tục toàn thịnh khi huy hoàng bừng bừng dã tâm. Thẩm Thanh Hoài ở bởi vì nhìn đến bùi mà ngắn ngủi đại nào chỗ chống sau, nghĩ tới chính mình đã từng vì tô lãnh cung cấp nhân thiết, xem ra, tinh tế tương lai hệ liệt nhân vật, đã Lai Thang máy ở rốt cuộc ngừng lại, đi lên hai cái tuổi trẻ ăn mặc tây trang nam nhân. Bọn họ hẳn là quen biết, ở nhìn đến thang máy tuyên chuyển cờ lúc sau, câu được câu không hàn huyên lên. Trung tộc siêu soái Chính thức thượng tuyến còn muốn tới tháng sau đi. Thể nghiệm phục nghe nói đã ra, à, bất quá hiện tại thể nghiệm phục kích hoạt mã bởi vì tân gia chúng tộc, đều xảo đến một ngàn nhiều. Bọn họ giống như cũng không có chú ý tới thẩm thanh hoài, ở thang máy hàng đến một tầng. Thẩm thanh hoài từ hai người trung gian đi qua lúc sau, bọn họ mới phản ứng lại đây, sửng sốt một chút lúc sau đối diện nói. Như vậy cao. Người mẫu sao? Nhìn thấu, giống diễn viên. Nói không chừng là minh tinh. Chương 490 phó mộng tới, nhị. Sệ xạ thân thể thật sự là quá dẫn nhân chú mục một ít, hắn tổng có thể nghe thấy phía sau một ít khe khẽ nói nhỏ, có chút người từ trước mặt hắn đi qua đi, còn muốn riêng quay đầu lại liết hắn một cái. Thẩm Thanh Hoài đương nhiên biết vì cái gì, sẽ xạ dáng người quá mức cao gầy, trên người trang phục cũng quá mức quá gì, người qua đường sẽ có như vậy phản ứng cũng không hiếm lạ. Vì tránh cho chính mình không ở trên đường loạn hoảng đưa tới cảnh sát, Thẩm Thanh Hoài tùy tiện vào cái bên đường trang phục cửa hàng. Xem cửa hàng nữ sinh thấy hắn hoảng sợ, đứng lên lắp bắp nói, tiên sinh, ngài làm mua quần áo phải không? Ơn, ta chính mình xem. Thẩm Thanh Hoài kiệt lực biểu hiện ra một bộ tự nhiên bộ dáng ở trang phục trong tiệm xoay lên. Hắn hiện tại trên người cũng không có tiền, chỉ có thể tùy tiện mua một kiện làm hắn có vẻ không như vậy quái quần áo. Nhưng hắn ở trong tiệm nhìn cái biến, phát hiện nhất tiện nghi quần áo, đều là hắn hiện tại mua không nổi, bất đắc dĩ Thẩm Thanh Hoài lại chỉ phải giả bộ một bộ tự nhiên bộ dáng đi ra ngoài. Bên ngoài người đến người đi, Thẩm Thanh Hoài đi ở trong đó, có vẻ không hợp nhau. Làm lơ bên người những cái đó nhỏ giọng nghị luận, thẩm thanh hoài thở ra một hơi, tiếp tục đi phía trước đi tới, đồng nhiên phía sau có người gọi lại hắn, cái kia. Ngay từ đầu hắn không ý thức được đây là kêu chính mình, chờ đối phương chạy đến trước mặt hắn tới ngăn lại hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Ta có thể cùng ngươi chụp cái chiếu sao? Nói chuyện chính là thân thể hình nhỏ sinh nữ sinh, mang song đuôi ngựa tóc giả, thoạt nhìn như là cái kia triển tử có rẹ. Thầm Thanh Hoài biết đối phương phòng trừng đem chính mình cũng đương người cùng sở thích, cự tuyệt nói, không được, ta còn có việc. Đối phương cũng không có cưỡng cầu, chỉ là bị cự tuyệt lúc sau có chút tiếng đối. Thầm Thanh Hoài xoay người đi rồi, hắn hiện tại chính là cái không hộ khẩu khẩu, có thể không treo trọc phiền vái là tốt nhất. Bởi vì trên đường gặp có rẹ duyên cớ, Thầm Thanh Hoài đại khái biết phụ cận có cái mạng triển, quả nhiên, hắn càng đi trước đi, áo quần lỗ lăng người liền càng nhiều. Có những người này ở, hắn cảm giác chính mình cũng không phải như vậy quá gì. Bất quá luôn là có người do hỏi hay không có thể chụp ảnh chung gì đó, thẩm thanh hoài đều giống nhau cự tuyệt. Bởi vì ngốc tại nơi này, không ai ở đối hắn đặc biệt chú ý, cho nên thẩm thanh hoài liền gần đây tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn đang muốn sự tình tưởng xuất thần thời điểm, cách đó không xa đông nhiên chuyển đến một trận tiếng kinh hô, ngần đầu mới phát hiện là mấy cái trùng tộc có rẽ ra tới. Cái kia trò chơi hẳn là thật sự thực hỏa, trung tộc còn không có ra tới, mạng triển đã có người cờ hoét, thẩm thanh hoài nhìn những cái đó mang theo nặng nghề đạo cụ từ trước mặt đi qua đi trung tộc, trong lòng một trận bực bội. Chưa từng có loại cảm giác này quá. Hắn ở phía trước mấy cái thế giới, đều là ở ngay từ đầu liền dung nhập, hiện tại đột nhiên bị ném đến thế giới này tới. Nói thực ra, hắn cảm giác chính mình quả thực giống như là cái dị loại. Muốn cho hắn lấy cái này trạng thái ở thế giới này một lần nữa bắt đầu nói, thẩm thanh hoài cảm thấy chính mình làm không được. Không ngừng có nữ hải tử lại đây đến gần, do hỏi hắn ra cái gì nhân vật linh tinh, thẩm thanh hoài không thắng này phiền liền đứng lên đi rồi. Bởi vì mạn triển quy mô không tính tiểu, rất nhiều chiếc xe lui tới, thẩm thanh hoài từ triển tử ra tới, đứng ở bên đường. Hắn lại suy nghĩ thượng một lần, dẹt có thể đi vào nơi này, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thối hôm qua hắn đã suy nghĩ một đêm. Người đôi mắt mù đúng không, chính mình tìm chết lăn xa một chút tử biệt hại người. Đang ở thẩm thanh hoài tưởng suốt thần thời điểm, hắn đông nhiên nghe được một tiếng tức giận mắng, cùng với chói hai tiếng thắng xe đồng thời văng lên, hắn ngẩn đầu liền nhìn đến một cái tài xế từ cửa sổ xe nô đầu ra, hướng một cái đi ngược chiều nam nhân đánh vào cùng nhau. Kia đi ngược chiều nam nhân đầu đụng vào xe pha lê, ấn đổ máu cái chán từ trên xe xuống dưới cùng hắn tranh chấp. Hai người thực mau xảo thành một đoàn, sau đó bị giao cảnh mang đi. Thấy toàn quá trình thẩm thanh hoài bỗng nhiên nghĩ tới, hắn lúc ấy giống như chảy rất nhiều huyết, tầm mắt có điểm mơ hồ. Chính là ở lúc ấy, hắn thấy rất huyết. Đường cái người đến người đi như nước chảy, liền ở thẩm thanh hoài nghĩ chính mình có nên hay không tìm người bắt trước một chút ngày đó cảnh tượng, đem hắn đánh vỡ đầu chảy máu thời điểm. Hắn đống nhiên thấy một người nữ sinh gión ra gión rén đi lên con đường trung ương. Lúc này vẫn là đèn đỏ, chiếc xe như nước chảy kia nữ sinh không được nhìn tà hưu, sau đó hướng lộ trung gian đi đến. Lộ trung gian có điều cầu, cầu trên cổ còn treo dây thường. Nữ sinh đi đến cầu bên cạnh, nam cầu chuẩn bị lui về tới thời điểm, kia đại hình khuyển đống nhiên giấy rùa một chút, mang theo nữ sinh đi phía trước lào đảo một bước, mà lúc này, một chiếc xe chính bay nhanh mà đến. Thẩm thanh hoài cách này cái nữ sinh rất gần, hắn tiến lên vài bước đem nữ sinh đẩy ra. Sau đó chính mình cũng chuẩn bị nẽ tránh khai thời điểm, trong đầu thứ gì bỗng nhiên nhảy lên một chút, nếu là huyết nói, kia như vậy có thể hay không đâu. Đơn giản là lần này do dự, hắn đứng ở tại chỗ không có động. Chiếc xe kia trực tiếp hướng trên người hắn đánh tới. Hắn hoàn toàn có thể nẽ tránh, nhưng là bởi vì kia một chút do dự hắn không có né tránh. Xe đánh vào trên người phát ra nặng nề tiếng vang, cùng với cốt cách dạng nước thanh âm, thẩm thanh hoài ngã xuống đất sau này lăn hai vòng huyết lập tức từ hắn dưới thân thẩm thấu ra tới. Cái kia bị cứu nữ sinh hoàn toàn không phản ứng lại đây, đâm người tài xế cũng có chút không biết làm sao, ở thẩm thanh hoài trong tầm mắt, hắn nhìn đến bên người vây quanh người càng ngày càng nhiều. Đâm người tài xế hoang mang rối loạn chạy xuống tới xem xét tình huống, bị cứu nữ sinh ngốc ngốc đứng ở bên cạnh hắn, vẫn là nàng đồng bạn phản ứng lại đây bắt thông điện thoại. Thẩm thanh hoài chốc hai hạ đôi mắt, kia có chút quen thuộc hắc gám bao phủ lại đây, nhắm mắt lại kia tầng hắc cám lại phản phất sóng gợn giống nhau tầng tầng nhộn nhạo khai đi. Thượng một lần. Cũng là như thế này. Quả nhiên là bởi vì huyết sao. Lần thứ hai mở mắt ra, trước mắt cảnh tượng quả nhiên thay đổi. Sệ phát hiện lúc này đây chính mình trở lại không phải bọn hải tặc tinh hàng hàm thượng, mà là đệ nhất tinh cung điện trung. Hắn thấy được ngồi ở cái bàn sau, thống khổ ôm đầu chỗ giờ. Là hắn chưa bao giờ gặp quá hể hoài bộ dáng. Sệ sạ. Ta nên làm cái gì bây giờ, xệ xạ. nói cho ta, lúc này ta nên làm cái gì bây giờ. thẩm thanh hoài thấy hắn nước mắt nhỏ giọt tới rồi trước mặt trên giấy, hắn trong lòng đi theo một trận. Sau đó có người vào được, đối chỗ giờ nói, trung tộc đã đối thứ sáu tinh khởi sướng công kích. Trung tộc, đối thứ sáu tinh khởi sướng công kích. Như thế nào sẽ? Chỗ giờ ngừng đầu, hắn vừa mới kia vẻ hoài tinh thần xa suốt bộ ráng đã hoàn toàn không thấy. Đôi môi nhấp chặt, trên mặt đông lạnh nếu băng sương hắn đứng dậy một câu cũng chưa nói, liền vội vàng đi ra ngoài. thẩm thanh hoài đang muốn hỏi hắn cái gì, trước mặt cảnh tượng lại ở kia nước gợn giống nhau đông đưa trong bóng đêm thay đổi, trước mặt cái gì đều là màu đỏ, hắn một hồi lâu mới phản ứng lại đây, là hắn trên đầu huyết lưu tới rồi trong ánh mắt. Xe cứu thương đã tới, mấy cái bác sĩ đang ở đêm hắn phóng thượng cáng. Cảm thụ không đến đâu, chỉ cảm thấy trước mắt thứ gì đông đưa lợi hại. Chú Lan Hoàng đệ Cảnh tượng Luân Phiên càng ngày càng thường xuyên Thầm thanh hoài cảm thấy đau đầu rụng nức Hiện thực cùng ảo cảnh chung đều có người tiếng khóc Này tiếng khóc dần dần Luân Phiên ở cùng nhau Làm hắn cũng phân không rõ Cái nào là thật, cái nào là huyễn Hắn đây là Phải đi về sao Hoặc là thật sự chết đi Luân Phiên cảnh tượng băng vỡ thành mảnh nhỏ Ý thức rốt cuộc lâm vào thâm trầm trong bóng đêm Ư ngự cử ngự Biển sâu đáy biển Chân trâu giống nhau bọt khí lay động bay lên. Ngủ say ở đáy biển giao nhân mở hai mắt, hắn giống như thấy được ánh sáng. Nhưng nơi này, rõ ràng là cự lục địa cây số biển sâu, căn bản sẽ không có ánh mặt trời chiếu đến nơi đây tới. Sóng nước thanh êm. Nam ở đáy biển giao nhân ngầng đầu lên, thấy trên đỉnh đầu có một đạo thật lớn hắc ảnh xoay quanh, thật dài đuôi cá thượng phản phất mang theo lân quang giống nhau, là thanh giới. Hắn đang ở làm gì? Từ lạnh băng dòng biển Trung Du ra tới, Ngân Chu đi theo thành giới, chậm dai hướng lên trên mặt bơi đi. Nam ở xe cứu thương thẩm thanh hoài nhắm mắt lại, huyết từ hắn buông xuống xuống dưới cánh tay thượng không ngừng chảy xuống. Đêm khuya bừng tỉnh Nam Phượng Từ để chân trần từ nhỏ trong phòng đi ra, tự bác địch cửa thành bị đã vỡ. Hắn xa độn núi rừng, ở thiên kỉnh truy binh đuổi giết hạ ngã xuống huyền ngai, bị dưới vực sâu thợ săn cứu. Hắn đã hôn mê thật lâu, đêm nay không biết vì cái gì. Đông nhiên bừng tỉnh lại đây. Sang trong ánh trăng phẳng phất trên mặt đất phô một tầng xương, Nam Phượng từ ấn cánh tay, đứng ở này một mảnh sáng tỏ chung Núi rừng yên tĩnh. Nam Phượng từ cúi đầu, hắn khắc đầy màu đen khắc văn cánh tay, không biết vì cái gì đang ở chậm rãi biến mất. Hắn cũng không có cảm thấy hoàng sợ, ngược lại nhắm mắt nở nụ cười. Thế ở xe cứu thương, còn có cái kia bị cứu nữ sinh, nàng khóc lợi hại. Hộ sĩ chính vội vàng giúp người bị thương cầm máu. Cũng không có người có rảnh đi an ủi nàng. Sơn gian đơn sơ nhà cỏ chung đốt cháy kỳ dị hương. Ở sương khói lượn lờ chung một đôi đạm mạc đôi mắt chẩm rãi mở. Hắn ở chỗ này dưỡng thương, nơi này không có một bóng người. Hắn vừa rồi lành nghề bòi toán chi thuật, sở xem như nhau cùng Bách Lý An nói như vậy, một mảnh mơ hồ, nhưng cho dù là như thế này, hắn như cũ ở nhìn lén thiên cơ. Hợp với mấy ngày... Ở hôm nay kia che đậy hắn tầm mắt xương trắng đống nhiên tan đi, hắn thấy chói mắt màu đỏ. Trong lòng bất an không ngừng lan tràn. Dơ tay đem trước mặt xương khói tản ra, Ngọc Thanh Đàn đứng dậy đứng lên, đem trong phòng bãi ở trận pháp trung ngọn nến toàn bộ bậc lửa. Gián ở ngực chìa khóa tựa hồ ở nóng lên, thần chí đã không lắm rõ ràng thẩm thanh hoài nâng lên tay, muốn đi bính một chút trước ngực chìa khóa. Hộ sĩ lại đem hắn tay ấn xuống dưới, sau đó mềm mại băng gạc liền rơi xuống hắn lòng bàn tay giúp hắn trà leo khởi vết máu tới. Cả người mệt mỏi cảm, lập tức lại bừng lên. Hôm nay cái kia quái nhân lại đi tới pho tượng trước, nếu là bình thường, những cái đó tiểu hài tử còn sẽ trào phúng hắn một phen, nhưng là ở hiện tại, trung tộc lần thứ hai hướng đế quốc tuyên chiến, ai cũng không biết tiền đồ như thế nào, cũng liền không có trào phúng tâm tư của hắn. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ thích đi vào nơi này. Chỉ là vừa nhìn thấy này tôn pho tượng, liền thích đến không được. Cho dù tỷ tỷ không thích hắn tới, hắn cũng luôn là nhịn không được chạy tới. Chiến hỏa trọng châm, đã chết đi anh hùng rốt cuộc vô pháp bảo hộ càng nhiều người, cho nên pho tượng cánh tay thượng vòng hoa đều đã khô héo, sừng sưng ở một mảnh tiêu điều trung tâm thành phố, có vẻ có vài phần khó có thể miêu tả bi thương cảm giác. Miệng trương trương, không có bất luận cái gì thanh âm phát ra tới. Quân tròn ở trong tay háo bàn tay ra tới. Đầu ngón tay hơi hơi có chút run dậy. Hai cái vô ý thức cấm tiết. Pho tượng lạnh băng bàn tay cùng đồng dạng lạnh băng máy móc khớp xương trùng hợp, thế nhưng cho hắn cực độ ấm áp than tâm cảm. Đã biến mất ký ức, vào giờ phút này lại phản phất là bị lôi ra một cái dây thừng len sợi đoàn. Liệu đổi tới nơi này thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Jessica, bước nhanh đi tới, trung tâm thành phố đã không có bao nhiêu người, vì an toàn. Đế quốc đã thuyên chuyển sở hữu tinh hàng hạm, khẩn cấp đem thứ sáu tinh thượng bình dân, đưa hướng tạm thời an toàn thứ năm tinh. Ở nàng kêu ra tới đồng thời, đã giấu đi tên bỗng nhiên ở trong đầu sống lại. Tây, chạch, tên này phản phất mở ra cái gì đến không được khớp xương giống nhau, cặp kia không mang trong ánh mắt, đông nhiên có tiêu cự, sau đó trầm rãi, nổi lên một tầng lệ quang. Tây, chạch, vẫn là không thể thực lưu sướng niệm ra tên này. Lìa đi đến hắn phía sau, đang muốn đôi hắn nói cái gì đó thời điểm thời điểm, ZC ca nhón mũi chân, đi ôm cái kìa pho tượng. Lìa bước chân, lập tức đốn xuống dưới. Xê Tới rồi bệnh viện cửa, càng bị từ xe cứu thương thượng nâng xuống dưới. Có thể liên hệ thượng nhà hắn thuộc sao? Bị hỏi đến hộ sĩ vẻ mặt khó xử, trên người hắn không mang giấy chứng nhận. Cùng xe cứu thương cùng đi đến tài xế đi ra, trực tiếp từ trong bóp tiền cầm tiền ra tới. Bực bội nói, đường động như vậy nhiều, trước cứu người. Đang ở phòng cấp cứu bác sĩ nhìn thẩm thanh hoài này một thân kỳ dị quần áo, có chút không thể nào xuống tay, thoạt nhìn không giống như là đạo cụ trang phục Mỗi một chốt đều thực tinh tế, càng muốn mệnh chính là, này quần áo rất khó cải bỏ, mấy phen nếm thử không có kết quả lúc sau, bác sĩ chỉ có thể dùng dao phẫu thuật, dọc theo và táo bên cạnh bắt đầu cát. Đang lúc bác sĩ ra một đầu mồ hôi nóng mới đem quần áo cắt khai thời điểm. Vẫn luôn giúp thẩm thanh hoài ngăn huyết hộ sĩ kinh hô một tiếng Bác sĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Ý bảo nàng không cần ấm ý Hộ sĩ cũng coi chút ngốc Nàng ở xe cứu thương thượng thời điểm Rõ ràng nhìn đến người này cánh tay thượng tất cả đều là chảy ra Nhưng là hiện tại nàng lấy ra cầm máu vải bông thời điểm Nhưng cái đó chảy ra cư nhiên đã kết vẩy Bị xe đụng phải đoạn một hai căn cốt đầu là thực bình thường Cho nên bác sĩ ở chuẩn bị đem hắn đẩy mạnh dụng cụ kiểm tra một chút thời điểm, vừa rồi còn nhắm mắt lại thương hoạn, đống nhiên nâng lên tay, ngăn lại ở hắn động tác. Lần này đem bác sĩ sợ hãi, ngươi, ngươi. Thầm thanh hoài cũng không có gì tìm chết ý tưởng, vừa rồi không có né tránh, chính là bởi vì hắn biết chính mình không chết được. Ản phạ tự thân sở có được cường đại tự lành năng lực, cơ bản không phải vết thương trí mạng, đều có thể đủ chính mình khỏi hẳn. Đây là hắn tử phi hành khí thượng rơi xuống, không ngã chết chỉ té gây chân mà đến ra tới kết luận. Thầm thanh hoài bị xe đụng phải xác thật là mất máu quá nhiều, đến bây giờ hắn đầu vóc đều có điểm phát ốc, nhưng này cũng không có đến muốn động thủ thuật nông nỗi, cho nên hắn từ giải phấu trên đài, chính mình lại ngồi dậy, ta không có việc gì. À, bác sĩ thanh âm đều ở phát run, làm lơ bên cạnh mấy cái bác sĩ trận mắt há hốc mồm biểu tình. Thẩm Thanh Hoài nhặt lên trên mặt đất bị bác sĩ dùng cây kéo cắt lạn quần áo, khoác ở trên người. Nhưng Thẩm Thanh Hoài ở muốn đứng lên thời điểm, bỗng nhiên thống khổ nhíu mày, sau đó hắn bừng kinh ngộ. Giống như chặt đứt căn cốt đầu. Gãy xương muốn tự lành nói, phải tốn không ít thời gian, hiện tại Thẩm Thanh Hoài nhưng không có thời gian chờ. Vì thế hắn liền lại nằm đi xuống, ngửa đầu nhìn bác sĩ, ta giống như chặt đứt căn cốt đầu. Bác sĩ. Chương 491 Phó Ngộng tới. Tam thẩm thanh hoài dựa vào trên giường bệnh, nữ sinh ngồi ở một bên cho hắn tức quả táo. Hắn từ phòng cấp cứu ra tới lúc sau, vốn dị đã không có việc gì chuẩn bị đi, nữ sinh cùng tài xế lại như thế nào cũng không cho, phi làm hắn ở bệnh viện quan sát mấy ngày, có người gánh bắt tiền thuốc men, mà hắn vừa lúc lại không địa phương đi, liền ở bệnh viện phòng bệnh giữ lại. Nữ sinh buổi chiều còn có khóa, cho hắn tức hảo quả táo đặt ở trên bàn liền đi rồi. Thẩm Thanh Hoài dựa vào giường bệnh gối đầu thượng, vọng ngoài cửa sổ kia xanh non tươi tốt đại thụ. Ở hắn xuất thần thời điểm, phòng bệnh cửa phòng bỗng nhiên khai, hộ sĩ thanh âm truyền đến tiến vào, liền ở cái này trong phòng. Thẩm Thanh Hoài tưởng tới xem cái này phòng bệnh những người khác, liền không có để ý, nhưng là chờ tới cửa người, đi tới đem hoa đặt ở trên bàn, nhỏ giọng kêu hắn, "Ngươi hảo." Thời điểm, Thẩm Thanh Hoài mới phản ứng lại đây, này phòng bệnh chỉ có chính mình một người. Tới người là hai cái kết bạn nữ sinh, đều thập phần tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng Thẩm Thanh Hoài thề hắn không quen biết các nàng. Hai nữ sinh nhìn đến hắn nghi hoặc biểu tình, lập tức giải thích, cái kia. Chúng ta là nhìn đến trên mạng tin tức, liền tới đây nhìn xem ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày khăn phục Thẩm Thanh Hoài. Hai nữ sinh nói xong, trên mặt đều có chút đỏ lên, có lẽ là thật sự chưa từng có quá loại này kinh nghiệm, ớt đúng vài câu liền rời đi. Thẩm Thanh Hoài còn đang suy nghĩ các nàng có phải hay không tiến sai phòng bệnh nhìn lầm người thời điểm. Hộ sĩ lại mang theo vài người tới, cũng đều là tuổi trẻ nữ sinh, trong đó một cái còn sách theo quả rổ, nhìn đến Thẩm Thanh Hoài thời điểm, ánh mắt lập lòe lợi hại. Thẩm Thanh Hoài chống mép giường ngồi dậy, cùng trước hai cái giống nhau, cũng nói là nhìn đến trên mạng tin tức lại đây xem hắn. Xem xong có một cái còn chụp chiều mới đi, Thẩm Thanh Hoài không hiểu ra sao. Một buổi trưa. Phòng bệnh lục tục tới mấy chục bác người, nhiều là tuổi trẻ đáng yêu nữ hài tử, cũng còn có một ít ra gì, các nàng mang đến đồ vật, đem Thẩm Thanh Hoài giường bệnh bên vị trí đôi tràn đầy, chờ đến tiến đi một đợt người, Thẩm Thanh Hoài rốt cuộc nhịn không được gọi lại cái kia dẫn người tới hộ sĩ, "Ngươi hảo, có thể hỏi một chút sao?" Hộ sĩ đi đến, "Làm sao vậy?" "Các nàng là?" Hộ sĩ trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười, "Ngươi còn không biết sao?" Thẩm Thanh Hoài lắc đầu, Hắn lúc này mới vừa từ phòng cấp cứu ra tới không bao lâu đâu. Hộ sĩ đem điện thoại đưa cho hắn, thẩm thanh hoài lấy lại đây nhìn một chút, phát hiện là một cái tuyên bố ở mạng xã hội động thái, nói quên mình vì người cái gì gì đó, trang bị một cái đoạn đường video giám sát, thầm thanh hoài cờ lật mở, phát hiện là chính mình ở đường cái thượng cứu người kia một đoạn, điểm đánh đăng lại lượng đều đã qua mấy chục vạn. Đang ở hắn còn ở xem này tin tức thời điểm. Không ngừng lại có tương quan đề tài bắn ra tới, hắn đổi mới một chút, phát hiện là vừa rồi một cái từ phòng bệnh đi nữ sinh chụp hắn hai bức ảnh. Cứu người tiểu ca đã không có việc gì lạc, hy vọng sớm một chút khỏi hẳn. Mặt khác tiểu ca ca thật sự hảo xoái a mặt đỏ mặt đỏ. Thầm thanh hoài, đang ở hắn trận mắt há hốc mồm nhìn thời điểm, cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, sợ hai giọng nữ truyền tiến vào, xin hỏi, cái kêu cứu người tiểu Kaka tại đây gian phòng bệnh sao? Thầm thanh hoài đỏ, lấy một cái không thể tưởng tượng quá trình, đỏ. Nguyên nhân gây ra chính là hắn ở đường cái thượng cứu cái kia nữ sinh, kia nữ sinh đã phát cái cảm tạ động thái, sau đó xứng một chương hắn rửa vào trên giường bệnh đồ. Bởi vì sẽ xả ngũ quan sinh khắc sâu, đánh ra tới đồ, không có sửa chữa cũng xinh đẹp kỳ cục. Sau đó này động thái bởi vì này bức ảnh bị nhiều lần đăng lại, chấm rãi, nhiệt độ lên rồi liền ngay lúc đó đoạn đường theo dõi đều bị người điều ra tới phát ở trên mạng. Một đống nữ sinh tư, tiểu ca ca hảo thiện lương, tiểu ca ca hảo xoái, làm cho thẩm thanh hoài thực sự là có điểm không biết nên khóc hay cười. Hắn cho rằng cũng liền lăn lộn mấy ngày nhiệt độ ráng xuống đi thì tốt rồi, không nghĩ tới hai ngày này bởi vì trên mạng sự tới xem người của hắn, không giảm phản tăng, một ít tới xem người của hắn, sẽ chụp hắn ảnh chụp, sau đó phát đến trên mạng. Đưa tới càng nhiều người Hộ sĩ sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi Liền không cho người lại đây thăm hắn Nhưng chẳng một ít Cũng luôn có một ít ngăn không được Tỉ như như vậy cái giải trí tối thượng nhân đại Thẩm thanh hoài trường một trường không thua Bất luận cái gì mình tinh mặt Hiện tại ở xã giao truyền thông thượng Nhiệt độ thập phần khả quan Liền có một ít bảng môn tả đạo người Đối hắn động tâm tư Khởi điểm chỉ là mấy cái tiểu ngôi cao Mượn sức phát sóng trực tiếp chủ bá Đến sau lại tinh thăm đều văn phong tới thầm thanh hoài thật sự không như vậy tâm tư, cho nên một mực đều cự tuyệt. Nhưng những người đó còn chưa từ bỏ ý định, để lại danh thiếp cho hắn, nói làm hắn suy xét cấp hồi đáp thẩm thanh hoài lại lười đến xuống rừng ném, nhưng cái đó danh thiếp liền đôi ở trên bàn. Dẹp ký ức còn dừng lại ở cùng thêm tư tranh chấp thời điểm, hắn muốn đem thủ lĩnh vị trí nhường cho thêm tư, sau đó rời đi tinh tế nhóm hải tặc, thêm tư khó thở, nắm hắn cổ áo đau mang hắn. Dẹt không nhớ rõ chính mình nói gì đó, dẫn tới trước nay đều kính sợ hắn thêm tư phẫn nộ một quyền nện ở hắn trên mặt. Hắn bị đánh quay đầu đi, sau đó lại ngừng đầu, trước mắt huyết thể đều đã xảy ra biến hóa. Hắn là ở tinh hàng Hạo nhưng là hiện tại. Hắn đứng ở đường phố Trung ương. Đúng là lúc chạm vạng, hắn chạm địa phương chiếc xe như nước chảy, lối đi bộ thượng kết bạn nam nữ chuyển đến một trận lại một trận tiếng cười. Bị thêm tư một quyền tấu ở trên mặt cảm giác đau đớn còn không có biến mất, dẹt dơ tay chạm vào một chút, bén nhọn đau đớn nhắc nhở hắn cũng không phải cảnh trong mơ. Nơi này là, chói hai tiếng thắng xe văng lên, một chiếc xe dừng lại, chặn lại mặt sau càng nhiều xe, dần dần ở dẹt trung quanh, mấy chục chiếc xe trước tắc nghẽn ở mảnh liệt sáng ngời đèn xe đánh vào dẹt trên người, làm hắn lập tức bừng tỉnh lại đây. Đủ loại kiểu dáng tức giận mắng tiếng văng lên, dẹt một mực làm lơ. Hắn nhìn quanh bốn phía, ước chế không được run rảy kêu một tiếng, xe xạ. Cái này địa phương, là xe xạ. Không có người để ý tới hắn, có không kiên nhẫn tài xế, đã từ trên xe xuống dưới, đi tới trước mặt hắn, đẩy bờ vai của hắn. Ngươi là điên rồi đúng không, đứng ở lộ trung gian tìm chết. Z không có chặn lại lần này, nhưng hắn bị đẩy vẫn cư không chút sức mẻ. Hắn rũ xuống mắt, cùng đi đến trước mặt người đối diện, ngươi thấy xẻ xa sao. Cái gì sẽ xa? Ngươi có phải hay không đầu vóc hư rồi? Xuyên cũng kỳ quái. Nói, lại muốn rối tay đi đẩy. Lúc này đây, dẹt bắt được hắn rối lại đầy tay, ngươi biết sẽ xa ở đầu sao. Dẹt sức lực đại kinh người, hơn nữa hắn ăn mặc kỳ quái, thân cao lại có cường đại cảm giác các bác bị bắt lấy nhân tâm, có chút e ngại, dây rùa lên. chung quanh đều là xa lạ gương mặt, nghe hồng ánh đèn ở trước mặt lập lòe. Ngươi có phải hay không người điên A? Bắt lấy tay của ta làm gì? Giấy rùa bất quá nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía bên đường giao cảnh. Ai? Giao cảnh? Giao cảnh đồng chí. Trên cổ tay sức lực đống nhiên bung lỏng, nam nhân quay đầu lại, phát hiện cái kia vừa rồi bắt lấy cổ tay hắn nam nhân không thấy, sợ tới mức hắn chân mềm nhũng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Dẹp giờ phút này đã đứng ở giữa không trung, thiên đã hoàn toàn hắc ám sẽ không có người chú ý tới hắn. Dẹp mở ra trên tay trang bị máy liên lạc. Phát hiện tín hiệu cư nhiên chặt ước. Trong ngay mắt, làm hắn liên lạc không đến thêm tư bọn họ, khả năng sao. Trừ phi là, hắn thật sự tới rồi một thế giới khác. Xê xạ thế giới. Trời cao gió thổi hắn tóc có chút loạn, kim sắc đồng tử nhìn xuống dưới chân, không biết ở suy tư cái gì. Đã tan tầm tài xế theo thường lệ lại đây xem bệnh viện thẩm thanh hoài, hắn tiến vào lúc sau, bị phòng bệnh đôi phủng hoa cùng quả rổ bức không trô đặt chân. Thật vất vả mới tránh đi mấy thứ này dịch đến thẩm thanh hoài giường bệnh bên cạnh. Ta hỏi bác sĩ bên kia, người thân thể đã không có gì vấn đề. Cái kia tài xế nói. Thẩm thanh hoài cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, hắn lúc ấy rõ ràng có thể nẹ tránh, cố tình ngai một chút, đem cái này trung thực nam nhân dọa không rõ, vừa tan tầm liền dịu ra dắt trẻ lại đây xem hắn, làm cho hắn trách đi không đi, ơn, đà tạ. Ai, ngươi không có việc gì liền hảo. Hai người lại nói vài câu, nam nhân liền đi rồi, kiểm tra phòng hộ sĩ vào được, bởi vì thẩm thanh hoài khuôn mặt Tuấn Mỹ, toàn bộ bệnh viện nữ hộ sĩ cơ bản đều đã tới hắn phòng bệnh. Tiến vào lúc sau, hộ sĩ biểu hiện theo thường lệ hỏi một chút tình huống của hắn, sau đó lại cẩn thận hỏi hắn, muốn hay không nhìn xem tivi Thẩm thanh hoài gật gật đầu, hắn đã phát một ngày ngốc, bên người có điểm thanh âm cũng hảo. Bác sĩ đem tivi mở ra, là cái game show. Một thuê phòng liền náo nhiệt đi lên, hộ sĩ hỏi, ngươi muốn xem cái gì? Liền cái này đi. Hộ sĩ đem điều khiển từ xa buông xuống, lại hỏi, ngươi tại đây nằm viện, như thế nào không thấy người nhà ngươi lại đây nha? Này vấn đề kia tài xế cũng không biết hỏi qua vài lần, bọn họ có điểm nội. kia cũng không thể không tới xem ngươi nha, cũng may ngươi thân thể hảo, không có gì trở ngại, nếu là hộ sĩ không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng thấy được thẩm thanh hoài ảm đạm xuống dưới thân xác, nàng như là đã biết cái gì giống nhau, ngượng ngùng A Không có việc gì. Hộ sĩ quả nhiên không ở nhà người cái này để tài thượng dây dưa đi xuống. Trên bàn bãi một đống tức tốt quả táo, chỉ là không ai ăn, mặt trên đều có gì sắc sắc. Hộ sĩ mấy ngày nay thấy được không ít, lại đây xem thẩm thanh hoài người, đều sẽ cho hắn tức quả táo, mấu chốt là tới người quá nhiều, tức hắn cũng ăn không hết. Hộ sĩ liền cầm thùng rác lại đây, đem những cái đó quả táo ném đi vào, mấy ngày nay thật nhiều người tới xem ngươi, đều cho rằng chúng ta bệnh viện tới cái gì đại minh tinh đâu. Đã bị xe đâm thành nửa cái vong hồng mà thôi. Hộ sĩ bị hắn chọc cười, nhìn đến thẩm thanh hoài trên người chăn trượt xuống dưới một chút, giơ tay giúp hắn cái hảo, trong lúc không cẩn thận đụng phải thẩm thanh hoài ngón tay, trên mặt hơi hơi có chút phím hồng. Đang ở lúc này... Đang ở truyền phát tin game show TV bỗng nhiên nhảy ra bông tuyết tới, chói hai tạp âm ngay sau đó văng lên. Hộ sĩ đứng thẳng thân thể, nhìn ra dị thường TV, có chút kỳ quái, sao lại thế này? Nàng đi qua đi chuẩn bị xem xét TV thời điểm, màn hình TV bỗng nhiên nhảy ra thanh âm, nhưng là vẫn cứ không có hình ảnh. Thầm thanh hoài ở nghe được cái kia thanh âm lúc sau, sắc mặt liền thay đổi. Xê xạ, là Z thanh âm. Hộ sĩ cho rằng tivi xuất hiện trục trặc, cầm điều khiển từ xa muốn đổi đài thời điểm, thẩm thanh hoài khẩn trương ngăn trở nàng, đừng đổi đài. A. tivi tuy rằng cùng với tạc âm, nhưng thanh âm kia xác thật là xệ xạ quen thuộc. Xệ ngươi ở thế giới này sao? Z hẳn là mạnh mẽ che chắn phạm vi lớn tín hiệu, đem chính mình thanh âm lấy internet phương thức truyền ra tới. Z thanh âm hôn tạp rất nhiều tạc âm, còn có tiếng gió. Ta tới. Nhưng là ta tìm không thấy ngươi. Hộ sĩ cho rằng đây là tiết mục câm hiệu, nhưng là nàng nhìn đến trên giường bệnh vẫn luôn rửa vào thẩm thanh hoài bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, sắc mặt rất là kỳ quái. Ta chỉ tìm được rồi nơi này tối cao vật kiến trúc. Mắng mắng. Một trận điện lưu tiếng vang qua sau, ti thượng cái kia game show khôi phục bình thường. Thẩm thanh hoài đầu góc còn có chút phát ngốc, sau đó bị nảy lên ngực kinh hỉ hướng cả người đều run lên, hắn sốc lên chăn. An mặc bệnh nhân quần áo đi chân trần liền ra bên ngoài chạy, hộ sĩ hoàng sợ, ai, ngươi đi đâu? Thẩm thanh hoài một đường từ bệnh viện chạy ra, chờ đến thổi một trận bên ngoài gió lạnh, mới thoáng bình tĩnh một ít. Đứng ở bệnh viện cửa, ngăn cản một chiếc xe, tài xế chỉ chú ý tới tới rồi hắn an mặc bệnh nhân quần áo, không chú ý tới hắn còn để chân trần, đang buồn bực đầu đi đâu? Thẩm thanh hoài thanh âm cấp mang theo run rẩy, đi thành thị này tối cao địa phương. A đang chuẩn bị nhấn ga tài xế vẻ mặt ngốc quay đầu tới. Mà đúng lúc này, xe tái ra đi cũng chuyển đến tạp âm, tạp âm chung cùng với dẹt thanh âm. Thầm Thanh Hoài phỏng đoán, dẹt đại khái là thiết vào sở hữu internet tín hiệu, chỉ là bởi vì phạm vi quá lớn, hắn thanh âm mới có thể như vậy mơ hổ không rõ. Bất quá không quan hệ, hắn biết dẹt tới. chương 492 phó mộng tới, 4. Cửa xe 1 khai, thầm Thanh Hoài liền chạy đi ra ngoài. Tài xế uy một tiếng, muốn đuổi theo đi ra ngoài lại bị trên người đai an toàn lạc trở về, chờ đến hắn tởi bỏ đai an toàn, kia không trả tiền xe ra hỏa đã không thấy bóng dáng Tài xế chỉ phải lại lui trở về, hung hung hổ hổ hai câu mới lái xe đi rồi. Thẩm Thanh Hoài một đường vọt vào khách sạn, nơi này lâm giang mạc kiến, bởi vì độ cao trở thành thành thị này tiêu chí tính kiến trúc. Đại sảnh cửa lại chuyên môn tiếp khách, nhưng xem Thẩm Thanh Hoài trang điểm. Theo bản năng liền tiến lên ngăn cản một chút, tiên sinh ngại. Thầm Thanh Hoài căn bản cũng chưa xem hắn, nhìn thấy có người cản hắn, trực tiếp dơ tay đẩy ra, kia tiếp, tiếp khách nhân viên bị hắn đẩy sau này lui lại mấy bước. thẩm Thanh Hoài thấy được thang máy, trực tiếp vào thang máy. Thang máy một đường đi lên trên, ở nhỏ hẹp trong không gian, thẩm Thanh Hoài cơ hồ có thể nghe được chính mình muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới giống nhau kịch liệt tim đập. 2 phút về sau, thang máy mở ra. Thẩm Thanh Hoài trực tiếp vọng ra. Tầng cao nhất tầng lầu dùng để ngắm cảnh, bố trí có uống sông ngọ trà địa phương, chỉ là hiện tại quá muộn, đã đóng cửa. Thẩm Thanh Hoài từ đã đóng cửa cửa kính ngoại, thấy bên trong một đạo thon dài bóng dáng đứng ở cửa sổ sát đất bên, kia bóng dáng trước mặt lập lòe vô số ánh huynh quang, hắn giơ tay ở mặt trên thao tác cái gì? Thẩm Thanh Hoài này một đường cuống quýt tới rồi, hiện tại nhìn đến kia đạo quen thuộc bóng dáng, ngược lại đã không có nhúc nhích sức lực. Hắn liền đứng ở đã đóng cửa cửa kính cửa, nhìn kia bóng dáng Kia nói đứng ở cửa sổ bên bóng dáng tựa hồ cũng chú ý tới đến từ phía sau tấm mắt, hắn quay đầu, màu lam ánh Huỳnh quang chiếu vào hắn trên mặt. La thẩm thanh hoài đứng ở trong bóng đêm, nhìn Z sở nhìn thấy hắn lúc sau, cặp kia dần dần sáng ngời lên kim sắc đôi mắt. Tường há mồm nói cái gì đó, cố tình trong cổ họng lại như là bị cái gì tắc nghẽn, một câu đều nói không nên lời. Xê xạ. Đình chỉ thao tắt màn hình thực tế ảo dần dần ảm đạm đi xuống. Rắc. Nhắm chặt cửa kính truyền đến vỡ ra thanh âm, sau đó theo dẹt tới gần, vỡ vụn đầy đất. Lại lần nữa gặp mặt, hai người một câu cũng chưa nói, thẩm thanh hoài gắt gao ôm dẹt cổ, hô hấp trên người hắn kia quen thuộc tới cực điểm hương vị. Dẹt cũng hồi ôm hắn, thật lâu lúc sau, mới rốt cuộc chẩm rãi thở ra một hơi, tìm được người. Trước nay đến thế giới này khởi. Liền nôn nóng bất an nội tâm, vào giờ phút này được đến hoàn toàn trần an. Ngươi cư nhiên thật sự tới. Zed để ở hắn trên chán, bởi vì ngươi ở chỗ này. Xê xạ cả người lạnh lẽo, lại để chân trần, hắn một đường chạy tới, cũng chưa chú ý quá dưới chân, hiện tại nhìn thấy Zed mới rốt cuộc cảm giác được gan bàn chân một trận lại một trận thứ đau. Zed đem hắn chặn ngang bế lên tới, hai người còn không kịp có nhiều hơn nói chuyện với nhau. Liền nghe được thang máy mở ra thanh âm. Trước rời đi nơi này, thẩm thanh hoài biết là có người tới. Zet gật gật đầu, dơ tay bảo vệ thẩm thanh hoài đầu, nhảy từ đã đâm thoái cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Bởi vì cấp tốc hạ truy, rộng thùng tình trong quần áo tới rất nhiều phòng, thẩm thanh hoài run lập cập, hướng Zet trong lòng ngược rụt qua đi. Zet đình chỉ ở hạ truy thế, ôm sẽ xa ngừng ở giữa không trung. Dưới chân là dòng xe cộ không thôi đường cái. Mà bên cạnh chính là sừng sưng trong bóng đêm cao úp. thẩm thanh hoài thở ra một hơi, từ dẹt trong lòng ngực nhô đầu ra, đỉnh đầu ánh trăng không quá trong sáng, cũng đã cũng đủ chiếu sáng lên dẹt khuôn mặt. Chúng ta đi đâu? Thế giới này đối dẹt tới nói là xa lạ. Thầm thanh hoài vừa định muốn nói gì, bên cạnh kia đã kéo lên bức màn phòng đông nhiên chuyển đến la hét thầm vị thanh âm Sau đó một cái hút thuốc nam nhân đi đến cửa sổ bên, thô lô kéo ra bức màn. Cái này phương hướng đối diện Zets cùng thẩm thanh hoài, cho nên trong phòng ánh sáng một chiếu ra tới, kia nam nhân liền thấy trệ trống không hai người. Bởi vì kinh hách quá mức, ngầm ở trong miệng thuốc lá đều rất xuống dưới. Đi mau Thẩm thanh hoài thanh âm vừa ra, kia nam nhân thê lương tiếng kêu liền chuyển ra tới. Đã bị Zets mang đi ra ngoài rất xa thẩm thanh hoài nghe thế thanh tiếng kêu, thở dài một hơi. Nếu là trước kia hắn, từ hai mươi mấy lâu kéo ra bức màn Nhìn đến ngoài cửa sổ có người, phòng trừng kêu hắn so với hắn còn lớn tiếng. thẩm thanh hoài hiện tại cũng không chố nhưng đi, do dự một chút liền vẫn là lựa chọn trở lại bệnh viện. Zed đem hắn đưa đến phòng bệnh, hộ sĩ đều còn ở vì hắn đột nhiên ly viện không biết làm sao bây giờ. Hiện tại nhìn đến hắn trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là bên cạnh hắn Zed. Nhìn đến hộ sĩ thấy Zed kia có vài phần sợ hãi biểu tình, thầm thanh hoài chủ động giải thích, đây là Taka. Zet gật gật đầu. Người nước ngoài sao? Nghe được mấy cái tăng ca hộ sĩ ở phía sau khe khẽ nói nhỏ, thẩm thanh hoài nhìn thoáng qua bên cạnh Zet, không nói gì, rốt cuộc Zet muốn so với hắn còn cao thượng rất nhiều, hơn nữa một đôi kim sắc đôi mắt, nói là châu Á thật đúng là không thế nào có người tin. Một lần nữa trở lại phong bệnh, thẩm thanh hoài nằm ở trên giường bệnh, Zet ở bên cạnh ngồi xuống. Người sinh bệnh sao? Zet thông qua nơi này gây mùi nước thú vị. Đã biết đây là địa phương nào. Thẩm Thanh Hoài lắc đầu, chặt đứt căn cốt đầu. Zett biểu tình lập tức gầm trầm lên, "Ai làm?" Thẩm Thanh Hoài nghe thế một tiếng, biết Zett là hiểu lầm, rốt cuộc thượng một lần Zett lại đây thời điểm, hắn bị tấu thật sự là thê thảm, ta chỉ là muốn thử xem có thể hay không trở về, cho nên tìm chiếc xe đem ta đụng phải một chút. Sau đó ngươi liền tới rồi." Thẩm Thanh Hoài nói nơi này, cười một chút. Zett nghiêm túc nhìn hắn. Dơ tay xoa xoa hắn gỏ má. Bởi vì gặp được Zets, liền không có ngay từ đầu như vậy thấp thỏm lo âu, làm gì? Đừng thương tổn chính mình. Zets là thật sự không nghĩ hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta này không phải hảo hảo sao. Zets nhìn cười xệ xa, biểu tình vẫn là đông lạnh Thầm thanh hoài bắt được hắn tay, ở chính mình trên má vướt ve, thật giống nằm mơ giống nhau a Này đối Zets tới nói, lại làm sao không phải mộng giống nhau. Đang ở hai người ôn nhu hết sức, phòng bệnh môn bị mở ra, hộ sĩ chuẩn bị tiến vào, lại bị dẹt ánh mắt dọa cưng ở cửa, vẫn là thẩm thanh hoài kéo dẹt một phên, dẹt mới sai khai ánh mắt, đem kia khiếp người khí thế thu liễm một ít. Có chuyện gì sao? Thẩm thanh hoài hỏi. a liền tiến vào kiểm tra một chút. kia vào đi. Từ hắn nằm viện bắt đầu, sắp thật mỗi đêm đều có hộ sĩ tiến vào kiểm tra phòng. Bình thường buổi tối hộ sĩ tiến vào. Sẽ hỏi một chút hắn hôm nay thân thể tình huống, có hay không không thoải mái linh tinh, hôm nay hộ sĩ vào được, khô cần hỏi vài câu, liền bởi vì chịu không nổi một bên dẹt sáp lực vội vàng mang lên môn đi ra ngoài. Thầm thanh hoài chú ý tới, từ kia hộ sĩ vào cửa bắt đầu, dẹt liền vẫn luôn ánh mắt đốt đốt nhìn chầm chầm nhân ra. Kaka kia chính là nữ hài tử, người như vậy sẽ dọa đến nhân ra. Dẹt đối nữ tính không có gì khái niệm. Nhưng có thể lý giải Thẩm Thanh Hoài nói, hẳn là chính là ồ mẹ gạo y tứ. Thẩm Thanh Hoài cùng Z lại nói chuyện rất nhiều, hắn hỏi Z là như thế nào đi vào thế giới này, Z chính mình đều không thể nói tới, Thẩm Thanh Hoài chưa từng có nhiều truy cứu, chỉ đem thế giới này cùng Z nói một lần. Cuối cùng hắn lại có vài phần sầu lo cùng Z nói thân phận chứng vấn đề. Hai người đều cũng không thuộc về thế giới này, tưởng chống giống địa đặt một thân phận, với hắn mà nói xác thật là một cọc việc khó. Không nghĩ tới Zed nghe xong, nói, nếu chỉ là thân phận chứng minh nói, ta có thể giả tạo. thẩm Thanh Hoài lập tức phản ứng lại đây, hắn làm không được, nhưng là Zed có thể A làm tinh tế hải tạc thủ lĩnh. Zed thường xuyên sẽ vì bộ hạ giả tạo một ít thân phận chứng minh, làm cho bọn họ lẫn vào đệ nhất tinh, mua sắm một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mà thế giới này, không có tinh tế thế giới như vậy dường ra nghiệp chứng, chỉ cần một chương thân phận chứng tới chứng minh chính mình tính hợp pháp. Đối Zets tới nói thật ra lại đơn giản bất quá Lấy Zets năng lực, hắn còn có thể làm giả thân phận biến thành thật sự. Zets là một mình đi vào thế giới này, trên người sở mang theo máy truyền tin, đều đã không thể sử dụng. Nhưng kỳ dị chính là, mặt khác một ít đồ vật, bởi vì trang bị có vô hạn nguồn năng lượng, cho nên hắn còn có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Đó là nhân loại tiến hóa đến đỉnh đoan sở sinh ra khoa học kỹ thuật, thẩm thanh hoài tuy rằng kiến thức quá. Nhưng cũng không có nhiều ít nhận chi, đương dẹt sở trước mặt hắn triển khai màn hình thực tế hảo, tựa như hacker giống nhau xâm nhập thế giới này Internet, thu hoạch đại lượng tin tức, giả tạo ra thân phận chứng một loạt đồ vật thẩm thanh hoài là hoàn toàn minh bạch, đến từ tương lai dẹt đối với thế giới này ý nghĩa cái gì? Đang ở sáng tạo chính mình hợp pháp thân phận dẹt chú ý tới thẩm thanh hoài đang xem chính mình, hắn dừng lại động tác, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Thẩm thanh hoài lắc lắc đầu. Z đã giả tạo hảo thân phận chứng, hắn thậm chí xâm nhập thế giới này công an Internet, làm chính mình thân phận biến thành hợp pháp di dân giả. Giả tạo hảo thân phận lúc sau, Z như cũ không có đỉnh chỉ trên tay động tác, xề xạ, người muốn bao nhiêu tiền. thẩm Thanh Hoài ngồi dậy vừa thấy, mới phát hiện Z lại xâm nhập ngân hàng an toàn hệ thống. Thật là đáng sợ, thế giới này Internet đối với Z tới nói, khả năng chính là một phiến phiến rộng mở đại môn. Hắn có thể không hề dấu vết đi vào, cũng có thể không hề dấu vết ra tới. thẩm Thanh Hoài nhìn đến dẹt hướng giả tạo tài khoản thượng, đưa vào con số thiên văn, lại nghĩ vậy chút con số sẽ biến thành thật sự tiền. Hắn liền có chút miệng khô lưới khô, ca ca. Ấn. thẩm Thanh Hoài nói, ngươi mang đến đồ vật, đều có thể dùng sao. Chứ bỏ máy truyền tin không có tín hiệu bên ngoài, những thứ khác giống như đều có thể bình thường vận tác. Z chứng thực chính mình nói dường như, giơ tay đem sở hữu màn hình thực tế ảo mở ra. Làm tinh tế hải tặc thủ lĩnh, mấy thứ này ngay từ đầu sử dụng, chỉ là vì càng mau đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, không hơn. thẩm thanh hoài muốn nói lại thôi. Đến từ tương lai khoa học kỹ thuật, đối với thế giới này tới nói, chính là cái ngoại quải. Z ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, vờn quanh quanh thân màn hình thực tế ảo bá một tiếng thu lên. Thầm thanh hoài ở dẹt nơi này bị không nhỏ đánh sâu vào, một loại chưa bao giờ từng có ý niệm sinh ra tới, ca ca, ta cảm thấy, ân ta cảm thấy ngươi có thể là vị diện chi tử. thẩm thanh hoài sống mấy lời, chưa từng có kia một đời hiện ra ra phi phạm mới có thể tới, nhưng dệt không giống nhau, hắn đến từ tương lai, hắn quả thực có thể viết lại thế giới này. Dẹt mê hoặc nhìn hắn, vị diện, chi tử, ngươi đi vào nơi này, Khả năng chính là vì chinh phục thế giới. thẩm Thanh Hoài từ trước ở đi học thời điểm, cũng từng xem qua một ít tiểu thuyết, thư chung vai chính không có chỗ nào mà không phải là sương vương sương bá, nhưng hắn thật sự không cầu tiến tới. Sống mấy đời sương vương sương bá manh mối đều nhìn không thấy, hiện tại hắn nhìn đến Zets, liền phản phất nhìn đến chân chính tiểu thuyết nam chính giống nhau. Zets chớp trước mắt, ở thẩm Thanh Hoài trên nét mặt, hắn ẩn ẩn có thể đoán ra một ít hắn trong lời nói ý tứ, hắn cười cười. Dơ tay xoa thẩm thanh hoài đầu tóc, chinh phục thế giới liền miễn, ta tới nơi này, càng muốn muốn chinh phục ngươi. Thẩm thanh hoài mặt một chút đỏ lên, dẹt vòng lấy hắn cổ, hôn lên tới. Bởi vì hai người ở bên nhau khi thường xuyên hôn môi, dẹt hôn kỳ đã rất là thành thạo, cho nên thẩm thanh hoài như vậy cái duyệt tận thiên phẳng tay ra đời, đều có chút chống đỡ không tới. Cửu biệt gặp lại lúc sau môi răng tương giao, hai người chung sinh ra trước người tình nhật tới. Thẩm Thanh Hoài cảm giác được dẹt tay chui vào hắn trong quần áo, hắn chống đẩy một chút, muôn. Có người tới ta sẽ dừng lại. Dẹt ôm hắn chậm rãi nằm ở trên giường, hắn dơ tay sờ soạn đến đầu giường đèn, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong phòng liền lâm vào trong bóng đêm. Cảm giác ta từ thừa nhận thích nam nhân lúc sau, thật giống như bắt đầu khai quải. Dẹt đuối sẻ xạ thân thể, thập phần quen thuộc, cho nên Thẩm Thanh Hoài này một tiếng nói mê dường như nỉ non. Thực mau đã bị nắm giữ ở hắn phần eo trồ mẫn cảm đôi tay bức thành một tiếng kéo lớn lên than nhẹ. Zet nghe thấy những lời này, có vẻ có vài phần vui vẻ, ngươi thừa nhận đã thích ta sao? Ta không phải đã sớm nói cho ngươi đáp hắn sao? Ở tinh hàng hạm thượng thời điểm, bởi vì biết chính mình sẽ rời đi, hắn không ngừng một lần như vậy đáp lại quá Zet. Zet ở hôn đến thẩm thanh hoài go má thời điểm, nhấm nháp tới rồi nước mắt gương vị, hắn hoảng sợ, liền phải đứng dậy đem đèn mở ra nhưng là lúc này đây, Thẩm Thanh Hoài lại hồi ôm lấy hắn, Đường Đình, tiếp tục. "Z con nhớ rõ kia nước mắt lưu vị, chính là người khóc." "Bởi vì thật là vui a, kaka." "Dợi đi môi, rốt cuộc lại hạ xuống, lúc này đây thật cẩn thận đem hắn gò má thượng nước mắt tất cả hôn tới." "Ta cũng thực vui vẻ, Caesar." Chương 493 Phó mộng tới, Nam. Xuất viện lúc sau, Thẩm Thanh Hoài liền chính thức cùng Jet bắt đầu rồi ở chung sinh hoạt. Bởi vì một ít duyên cớ, thẩm thanh hoài vẫn là lựa chọn trở lại trước kia ngốc quá thành thị, thay hàng ngày quần áo Z, tuy rằng vẫn là sẽ thường xuyên bởi vì cao lớn tuấn Mỹ bề ngoài cùng kim sắc đồng tử đưa tới không ít chú ý, nhưng hắn tự thân đã ở chậm giải thích hương cái này với hắn mà nói tương đối lạc hậu thế giới. Có lẽ là bởi vì chịu thẩm thanh hoài như vậy cái không cầu tiến tới người ảnh hưởng, nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật Z. Đối thế giới này làm lớn nhất thay đổi chính là vì chính mình bị đặt hợp pháp thân phận nhào tới rồi một bút mức không nhỏ tiền. Vì làm Zets càng mau thích hướng thế giới này, thẩm thanh hoài sẽ dẫn hắn đi xem điện ảnh, ngồi giao thông công cộng, một đoạn thời gian xuống dưới. Zets đã bắt đầu thích hướng loại này hai g nghệ thuật vật dẫn cùng tốc độ thông thả phương tiện giao thông, tuy rằng có chút thời điểm. Hắn vẫn là sẽ bởi vì nhân số quá nhiều tạo thành giao thông chen chúc mà mang theo Thẩm Thanh Hoài đi không chung nhanh và tiện thông đạo. Có phải hay không thực không thích ứng? Có đôi khi sẽ xạ cũng sẽ hỏi như vậy. Zet lắc lắc đầu, không có, cảm giác thực an tâm. Thế giới này không có chiến tranh. Thẩm Thanh Hoài biết dệt những lời này ý tứ, đế quốc cùng chủng tộc tranh đấu đã thật lâu, ở chủng tộc phía trước, còn có mặt khác đế quốc. Nhân loại phát triển một đường ở chiến tranh huyết sát hạ không ngừng đi tới, liền Zets cha mẹ, hủy diệt thứ chiến tinh sở hữu nhân loại, đều là chưa bao giờ dừng chiến tranh người bị hại. Cho nên như vậy hòa bình đối với Zets như vậy quân nhân tới nói, khả năng đúng là hắn hướng tới. Hàng ngày thực vụ vặt, không còn có người máy gia dụng có thể đại lao, sở hữu sự tình đều yêu cầu chính mình tới làm, thẩm thanh hoài cho rằng Zets sẽ không thích ứng nhưng làm hắn kinh ngạc chính là... Zeth thức thích chính mình động thủ nấu cơm, thậm chí liền đương thời lưu hành trò chơi, Zeth cũng biểu hiện ra cực cao hương thú. Ở đệ nhất tinh Zeth, từ lúc còn nhỏ khởi liền ở chịu đường giáo dục, lớn lên lúc sau lại bị đế quốc mộ bình, sau lại trở thành ác danh rõ ràng tinh tế hải tạc, khắp nơi đào vong, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cái gì giải trí. Hiện tại cùng thẩm thanh hoài ở bên nhau, hắn thiên tính mê chơi liền hiện ra. Thẩm thanh hoài sẽ dạy hắn bé tranh. Sau đó hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách sofa thượng chơi game, mỗi khi lúc này, Zet đôi mắt đều lượng sáng lên. Có thể viết ra xinh đẹp tựa như nghệ thuật thể giống nhau tự thể Zet, lại trước nay không tiếp xúc quá vẽ tranh, kia đối hắn mà nói, là sớm đã mai một văn minh, cho nên đương sẽ sạ ở trước mặt hắn họa ra một trình trương nhan sắc diễm lệ tranh sơn dầu khi, hắn không được tán thưởng, thật là lợi hại. Được đến thừa nhận cùng khích lệ thầm thanh hoài tàng không được ý cười trên khóe môi. Vô luận thế nào, bị người thừa nhận cùng khích lệ đều là thực đáng giá vui vẻ sự. Z cũng muốn học vẽ tranh, nhưng hắn lại liền cơ sở đường cong đều họa không ra, Thẩm Thanh Hoài liền nắm hắn tay chậm rãi dạy hắn. Z học thực nghiêm túc, tựa như hắn điều khiển tinh hàng hạm khi giống nhau nghiêm túc. Tuy rằng cuối cùng họa ra tới thành phẩm, như là tiểu hài tử họa ra đồ vật, Z lại vui vẻ đến không được, nhìn Thẩm Thanh Hoài, một bộ thảo muốn khích lệ bộ dáng. Thẩm Thanh Hoài cũng không tiếc khích lệ KK lần đầu tiên liền họa thành như vậy siêu lợi hại. Thật vậy chăng? ân vương bút vẽ lấy tư thế này ôm lấy hắn, hắn phiền chán chiến tranh, rồi lại thoát đi không ra chiến tranh, cho nên ở thật lâu phía trước, liền muốn mang theo xe xạ, đi một cái có thể tránh đi hết thẻ phân tranh tinh cầu, kiến một cái phòng ở, hai người cùng nhau sinh hoạt. Hiện tại nguyện vọng này, lấy một cái khác phương thức thực hiện. KK buổi tối cùng nhau chơi game sao? Dẹt hoàn hắn eo, thanh âm cơ hồ liền rán ở thẩm thanh hoài bên hai, hảo A. Hai người liền đứng ở cửa sổ bên, kim sắc dương quang xái lạc ở hai người trên người. Ta chơi game có phải hay không siêu lợi hại? Ấn sẽ xã lợi hại nhất Đại khái thật sự sẽ không có người thứ hai, rõ ràng lợi hại có thể thay đổi hiện có thế giới, lại cùng hắn như là bình thường á Trạch giống nhau trầm mê vô vị trò chơi cùng vẽ tranh chung. Cảm giác Cứ như vậy cùng nhau sinh hoạt đi xuống, cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Bởi vì Zets đối với tranh bút cháy lên nhiệt tình, cho nên trong nhà trang giấy cùng thuốc màu tiêu hao bay nhanh, hai người thường thường liền phải đi ra ngoài mua. Trước vài lần tuy rằng bởi vì bề ngoài đã chịu vây xem, nhưng cũng không ra quá lớn phiền thoái, lúc này đây ra ngoài khi, thẩm thanh hoài lại ngoài ý muốn gặp một cái người quen. Tuy rằng biết trở lại thành thị này có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp được bọn họ. Nhưng là chân chính gặp lúc sau, thẩm thanh hoài trên mặt biểu tình vẫn là xuất hiện vi diệu biến hóa. Ở một bên dẹt lập tức liền phát hiện thẩm thanh hoài biến hóa, hắn theo thẩm thanh hoài ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến một cái ngồi ở trên quảng trường thanh niên. Thanh niên buôn phía, đều là một ít chơi ván trượt thiếu niên cùng cùng nhau kết bạn đi dạo phố thiếu nữ, hắn một người ngồi ở kia, có một loại quái dị cô tịch cảm. Xê xa, dẹt nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Nghe được dẹt thanh âm sẽ xạ lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Z Người nhận thức hắn sao? Thẩm thanh hoài ánh mắt lập lòe một chút, không quen biết. Dẹt nhìn về phía cái kia thanh niên, hắn ăn mặc tây tràng, bộ dáng có chút tiểu tụy. Lại lần nữa nhìn thấy thẩm húc thẩm thanh hoài, nội tâm ngoài ý muốn bình tĩnh, hắn không có cùng hắn tương nhận tính toán, hắn đem thẩm húc từ nhỏ dưỡng đến đại, tuy rằng luôn miệng nói muốn hắn về sau dưỡng chính mình. Nhưng kỳ thật vẫn luôn chưa từng có như vậy mưu đồ, hiện tại hắn trưởng thành, tự nhiên cũng không cần hắn, húng chi thẩm hút làm những cái đó sự, hắn cũng hoàn toàn không có thể tiêu tan, đi thôi. ân Dẹp thần ẩn từ thẩm thanh hoài trong ánh mắt, đã nhận ra cái gì, nhưng hắn cái gì cũng không có nói. Và, kia hai người hảo soái là ngoại quốc người mâu đi, như vậy cao, bọn họ đang xem nơi này ai? Vẫn luôn túi đầu thẩm húc nghe được chung quanh hôn loạn nghị luận, ngừng đầu lên, hắn nhìn đến hai cái bóng dáng, sóng vai ở trong đám người càng đi càng xa. Liên ở thẩm húc muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, trong đó một người bỗng nhiên quay đầu, hắn biểu tình bình đạm, ánh mắt lại lướt qua hôn loạn đám người, thẳng tóc rừng ở thẩm húc trên người. Cái này ánh mắt, vì cái gì, sẽ có một loại quen thuộc cảm đâu. Vẫn ngồi như vậy thẩm húc, chậm dại đứng lên. Người kia bên cạnh thanh niên nghiêng đầu cùng hắn nói gì đó, kia nói từ đầu đến cuối đều không có toát ra một chút ít tình cảm ánh mắt liền như vậy dễ như trở bàn tay thu hồi. Trở lại biệt thự Z, trước sau nghĩ như vậy một sự kiện, hắn nhớ rõ sẽ xả cùng hắn nói qua, về thế giới này sự. Hắn trước sau suy nghĩ, người kia là ai, là cái kia hỏa ra, vẫn là cái kia đệ đệ. Nghĩ đến cái kia cái gọi là đệ đệ như vậy đối đãi quá xê xa. Dẹt trong ánh mắt liền ẩn ẩn lộ ra vài phần nguy hiểm tới.